Bởi vì mặc dù sang thế thần quốc có được nửa phần địa đồ, thế nhưng là bản đồ này không có chút nào kỹ cảng, căn bản là không có cách thông qua địa đồ nhìn ra tuần thiên giới đến cùng lớn bao nhiêu, bản thân cái này nửa phần địa đồ đến cùng là khó làm bản phận vẫn là bắc nửa bộ phân. Cái này nửa phần địa đồ không có đánh dấu địa phương là an toàn vẫn là nguy hiểm. Tại không biết phương hướng sẽ có hay không có lợi cho địch nhân tập kích địa hình. Đây hết thảy đều cần ở đâu mấy cái dân bản địa trong miệng biết được, hơn nữa còn có năm người này thân phận, mục đích Vì sao sẽ một thân dây sắt siềng xích? Lúc này một loại trừng phạt biện pháp vẫn là cái gì? Mà lại để dáng trần để ý nhất, là 5 người này trên người tàn phá chiến giáp. Kia chiến giáp mặc dù tàn phá, thế nhưng là ở sau lưng vị trí, kia theo lên một cái minh chữ địa phương xác thực bảo hộ 10 phần hoàn hảo. Từ một điểm này đó có thể thấy được, cái này minh chữ, hẳn là rất trọng yếu tượng trưng một loại thân phận. Mà lại 5 người này tác phong làm việc còn có kỹ thuật chiến đấu, đều hẳn là thuộc về một loại quân đội. Vậy có phải hay không có thể hiểu thành, trước đây diện trong rừng rậm, còn có càng nhiều dạng này người. Lần này là bởi vì bọn hắn năm cái vừa lúc xui xẻo chui được phía dưới cho nên chính chúng dáng trần mong ớn, thế nhưng là lần tiếp theo đâu. Còn sẽ có vận khí tốt như vậy sao? Mà lại nếu là đồng thời gặp được 10 cái, 20 cái dạng này người, kia chỉ sợ chỉ có thể xoay người chạy hơn nữa còn không nhất định có thể trốn được. Cho nên dáng trần dự định là nếu như phía trước còn có rất nhiều như vậy người mặc tàn pha áo giáp người. Vậy mình bọn người liền muốn lập tức đỉnh chỉ thăm dò, đồng thời cho trước mặt khu vực vẽ lên nguy hiểm tín hiệu. Đương nhiên, đây hết thẻ tiền đề, đều là dáng trần có thể sống bắt 5 người này. Theo kia 6 diện phong thổ bích co vào, nguyên bản có 50 dặm cự đại không gian vậy mà hiện tại đã co vào đã đến chỉ có khoảng 10 m mà lại bên trong thổ nguyên tố càng tăng áp lực hơn co lại đã đến gần như sắp muốn đạt tới cực hạn trình độ. Nếu như tại làm áp lực, chỉ sợ thổ nguyên tố liền sẽ biến thành kim nguyên tố. Thật sâu thở phào. Dáng Trần nguyên bản nửa quỷ thân thể bỗng nhiên chậm rãi đứng lên, đồng thời tay phải trải phẳng đồng thời chậm rãi hướng lên di động. Theo dáng Trần tay phải bên trên rời, trước mặt mặt đất bỗng nhiên bắt đầu đổ sụp, sau đó một cái hiện ra đen nhánh quang trạch nhìn liền như là hắc diệu thạch đồng dạng một cái vuông vực chừng 10 mét hình lập phương, đi theo dáng Trần nâng lên tay phải, thăng lên. Đem cái này to lớn hình lập phương cố định ở giữa không trùng, sau đó dáng Trần mấy cái lên nhảy, liền đã xuất hiện ở lóe kim loại quang sắc đen nhánh hình lập phương phía trên. Đám người tới hình lập phương phía trên sau đó, liền có thể nhìn thấy đang có 10 đầu đồng dạng đen nhánh thạch đầu cự nhân 22 một tổ, đang áp giải cái này một tên người mặc rách nát áo giáp người sang tại hình lập phương phía trên. Không chỉ minh đồ tại, ngay cả một trưởng kia diệt sát bản thân đồng bạn người kia cũng tại. Nhìn thấy quả thật là 5 người toàn bộ bị bắt lấy được. dáng chân lúc này mới chân chính thở dài một hơi. Mặc dù không biết người kia vì cái gì có được thực lực cường đại như vậy như cũng bị bản thân bắt lấy. Chẳng qua dáng Trần đối với cái này màu đen hình lập phương giam cẩm chi lực hiển nhiên 10 phần có lòng tin. Mặc dù 5 người kia lúc này đều là quỷ trên mặt đất không thể động đậy, thế nhưng là dáng Trần vẫn không có chút nào chủ quan. Đem kiếm kia trôi đến nắm ở trong tay, dáng Trần hết sức cẩn thận đi tới gọi là minh đổ người kia bên người. Lại một lần nữa xác nhận 5 người này xác thực thật là bị phong tường đất giam cẩm chi lực cho chân áp chẳng qua dáng Trần vẫn là không dám chủ quan. Dù sao thế gian này năng nhân dị sĩ nhiều lắm. Mà lại đối với mình phong thổ bích mặc dù lòng tin mười phần nhưng là cũng không dám cam đoan nói liền không có người có thể phá được. Nếu như mình bởi vì đắc ý mà buông lòng đồ chơi kia đây là địch nhân cái bẫy vậy mình chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Lần nữa cẩn thận nhìn một hồi, phát hiện 5 người này đúng là bị triệt để chấn áp lại, mà lại không có chút nào không tầm thường phát sinh. dáng trần nỗi lòng lo lắng, mới thoáng buông xuống một ít. Mình đồ đúng không? Chúng ta tới làm một vụ giao dịch làm sao? ta hỏi ngươi một chuyện Chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta, ta liền thả các ngươi năm cái rời đi. Ngươi có thể yên tâm, chúng ta sang thế thần quốc người, chú trọng nhất tín dự. Vừa nói, Giáng Trần một bên tiếp tục thôi động pháp lực tới tăng lớn 5 người này trấn áp cường độ. Tốt, ngươi hỏi. Để Giáng Trần có chút ngoại ý muốn chính là, cái này minh đồ vậy mà không có chút nào do dự đáp ứng, mà lại đáp ứng 10 phần dứt khoát, tựa hồ là căn bản không có bất kỳ do dự. Cái này thật là là quái rồi, dựa theo Giáng Trần ý nghĩ. Năm người này thực lực mạnh hơn nữa còn là cái này tuần thiên giới thổ dân người, vậy làm sao cũng hẳn là có loại kia chết đều không theo ý nghĩ, thế nhưng là cái này mình đổ đáp ứng vậy mà nhanh như vậy. Đã ngươi như vậy dứt khoát, ta cũng không rông dài, nhưng là nếu như ta phát hiện ngươi nói có một câu nói láo, vậy ta lập tức liền giết chết một người, nếu như tại phát hiện vậy liền lại giết một cái, thẳng đến tất cả mọi người chết sạch. Cho nên ngươi tốt nhất đừng gạt ta, nếu không, lưu cho con đường của các ngươi, chỉ có đường chết. Sau khi nói xong, Giáng Trần liền chăm chú nhìn chằm chằm Minh Đồ trên mặt, muốn nhìn một chút hắn xuất hiện trong lúc này do dự dây rủa hoặc là thần sắc sợ hãi. Thế nhưng là lần này Giáng Trần lần nữa kinh ngạc, bởi vì hắn tại Minh Đồ trên mặt không có nhìn ra bất kỳ biểu lộ cùng cảm xúc, duy nhất có, đó chính là tỉnh táo. Phản phất trong mắt hắn, đây hết thể bất quá là việc rất nhỏ hắn không có chút nào để ở trong lòng cảm giác. Biểu hiện như vậy, để Giáng Trần sinh lòng dị dạng, chẳng qua nhưng cũng không có quá nhiều để ý tới. Chỉ coi là cái này mình đổ tâm trí kiên định đi. Nhìn thấy mình đổ có chút nhẹ gật đầu, ra hiệu biết, sau đó dáng trần mở miệng hỏi, các ngươi năm cái rốt cuộc là ai? Vì sao sẽ đột nhiên tập kích chúng ta? Người kia như cũng là một mặt lạnh tĩnh hồi đáp, chúng ta là Minh thần quân, tập kích các ngươi vì sinh tồn. Không chỉ biểu lộ tỉnh táo, mà lại ngay cả âm thanh bên trong đều lộ ra một kia bình tĩnh, mà lại lời nói mười phần ngắn gọn ngay cả âm thanh đều rất thẳng thắn một chút cũng không có loại kia bị thẩm vấn khẩn trương. Tựa hồ trong mắt hắn, hiện tại chỉ thích hợp người không quen thuộc lắm cùng uống uống trà tâm sự như thế bình thường. Giang Trần thoáng nhẹ gật đầu, trước đó thời điểm chiến đấu liền nghe đến cái này mình đổ hô hảo cái gì Minh thần quân quân đoàn thứ nhất. Xem ra chính mình suy đoán là chính xác, 5 người này hoàn toàn chính xác là cái nào đó người của quân đội. Minh thần quân là cái gì? Vì cái gì các ngươi sẽ thân mang xích sắt giải tỏa? Giang Trần nhìn một chút còn lại 4 người, phát hiện 4 người kia vậy mà đều đã nhắm hai mắt lại. Nhìn qua tựa hồ là đang nhắm mắt chờ chết, lại tựa hồ rất là giống đối với loại tình huống này sớm có đoán trước cho nên mới sẽ như thế bình chân như vậy. Người kia chật dừng, tiếp tục đáp, Minh Thần Quân, là Minh Tôn Đại Nhân Quân đội. Trên người chúng ta xích sắt thêm khóa, là trừng phạt tội người dùng để trừng phạt chúng ta. Minh Tôn, trừng phạt tội người, đây cũng là ai. Bản thân làm sao chưa bao giờ nghe nói qua. Minh Tôn cái tên này là lần đầu tiên nghe nói, cho nên một điểm đầu mối đều không có. Chẳng qua này trừng phạt tội người. Lần này thí luyện người đề xuất, gọi là tuần thiên giả. Chính là toàn bộ vũ trụ cao nhất kẻ thống trị, trưởng quản vũ trụ này cao nhất toàn lực đồng thời cũng có được mạnh nhất thực lực. Sau đó là bản thân nghe nói lần này 6 quốc chiến, sẽ từ một tên gọi là thẩm phán giả người với tư cách giám sát. Mà bây giờ lại xuất hiện cái này cái gì trừng phạt tội người, chẳng lẽ ba cái này ở giữa có liên hệ gì hay sao? Minh Tôn là ai? Trừng phạt tội người là ai? ng Trần vừa mới nói chung kêu Minh đổ đỗng nhiên đột nhiên ngẩn đầu lên tại cặp mắt của hắn bên trong đỗng nhiên nổ bắn ra nồng đậ sắc khí sắc khí này mặc dù không phải rất khổng lồ nhưng lại liền liềnáng Trần đều cảm thấy một loại có thể đẩy hắn vào chỗ chết nguy hiểm Minh Tôn đại nhân danh tự không phải ngươi có thể tê ợ. nếu như ngươi còn dám gọi thẳng danh hủy của đại nhân ta định để ngươi hữu tử vô sinh đừng tưởng rằng cái này dùng để giam cầm ta pháp Tuấn cao cấp đến mức nào chỉ bất quá ta không muốn bại lộ ta thực lực chân thật Ngươi nên có thể cảm giác được, ta có được có thể triệt để diệt sát thực lực của ngươi. Cơ hội là dùng thấp nhất thanh em nói ra câu nói này, sau đó kêu Minh Đồ lần nữa chậm dại thong xuống đầu. Bị Minh Đồ sát khí giật nảy mình, thẳng đến Minh Đồ lần nữa cưới đầu, Giang Trần mới phát giác được sát khí chậm dại tàn đi. Có chút không thể tin nhìn xem bị hai cỗ thạch nhân đẻ xuống đất cầm cố lại hành động Minh Đồ, dáng Trần đột nhiên cảm giác được, vừa mới hắn, có thể là thật. Chẳng qua Giáng Trần cũng là gặp qua sóng to gió lớn một mực tại trong lúc sinh tử người tu luyện, đương nhiên sẽ không bị mình đổ một câu sợ vỡ mật. Tay phải vung lên, 5 người kia phía sau 10 cái thạch nhân bỗng nhiên trên tay khí lực một tăng, 5 người kia trên người bỗng nhiên chuyển đến từng đợt cơ bắp xé rách thanh âm. Nhưng là coi như là như thế kịch liệt đau nhức năm người kia lại không ai phát ra nửa điểm thanh âm. Ta hỏi lại ngươi một bên, vừa mới ngươi nói hai người kia, đến cùng là ai? Giáng Trần mặc dù không có bị Minh đồ hù đến, Nhưng là cũng không định đi thử một lần Minh đổ lời nói là thật là giả, dù sao dáng Trần mục đích chỉ là muốn biết một số việc mà thôi. Thế nhưng là lần này Minh đổ lại là lắp đầu nói, không thể nói, coi như ngươi đem chúng ta toàn bộ giết, chúng ta cũng không thể nói. Ta khuyên ngươi vẫn là thay cái vấn đề, không phải vậy, đối ngươi không có chỗ tốt. Minh đổ nói xong, đầu lần nữa dơ lên, mà lại trong hai mắt chớp động lên vẻ phức tạp, hướng về phía dáng Trần nói. Thật sao? Đối ta có hay không chỗ tốt, ta tự sẽ phán đoán. Cho ngươi thêm một cơ hội, có nói hay không? Ta sẽ không nói, coi như ngươi muốn chết, ta lại không nghĩ chết. Đổi mới hơi trễ, chủ yếu là quốc khánh đủ loại tụ hội thật sự là không không ra thời gian, các vị không có ý tứ. chương 273, Hợp tác. Nhìn xem minh đồ kia kiên định ánh mắt, lạc trần chợt phát hiện tại minh đồ trong ánh mắt, tựa hồ có một loại nào đó cùng mình giống nhau y hệt đồ vật. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, ai cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là bốn mắt nhìn nhau. Rốt cục. Cuối cùng vẫn là Lạc Trần thỏa hiệp, bởi vì hắn phát hiện nếu như mình thật lại bức bách đi xuống, cái này mình đổ tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn Ngọc Thạch câu phần, kết quả như vậy cũng không phải Lạc Trần hy vọng, hiện tại, Tuần Tiên giới thí luyện vừa mới bắt đầu. Vậy được rồi, ta thay cái vấn đề. Hy vọng kế tiếp vấn đề, ngươi có thế để cho ta được đến ta thỏa mãn đáp án. Lạc Trần mặc dù nói là thỏa hiệp, nhưng là nói chuyện đồng thời, mặt khác bốn đầu màu đen nham thạch cự nhân mỗi người trên cánh tay toàn bộ xuất hiện một cái sắc bén thẻ đao. Sau đó phân biệt chống đỡ tại bốn người kia trên cổ. Ý tứ này đã rất rõ ràng, nếu như lần này vấn đề Minh Đồ còn tìm cớ gì lời nói, kia Lạc Trần sẽ không chút do dự ra tay, xử lý xong bốn người kia tính mệnh. Lạc Trần mặc dù không phải cái gì đại gian đại ác người, nhưng tương tự cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Có một số việc, chỉ là thỏa hiệp, là không có bất kỳ cái gì kết quả. Minh Đồ nhẹ gật đầu, trong lúc lơ đãng liếc qua bốn người khác, trong mắt lué lên một kia thống khổ cùng bất đắc dĩ. Lạc Trần cũng mặc kệ Minh Đồ lúc này trong lòng là cảm giác gì, đưa tay phải ra bàn tay hướng phía dưới nắm vào trong hư không một cái nhấc lên, một tòa đen kịt ghế đá chậm rãi xuất hiện ở Lạc Trần trước người. Đi về phía trước mấy bước, làm được ghế đá, Lạc Trần lúc này mới lên tiếng hỏi, ta hỏi người, giống các ngươi dạng này người, hết thể còn có bao nhiêu? Lại tại chút kia khu vực hoạt động. Có phải hay không sẽ công kích tất cả người nhìn thấy? Lần này Minh Đồ rất thẳng thắn đáp, cụ thể số lượng ta cũng không biết. Bất quả ta lại biết chúng ta minh thần quân người, phân bố tại toàn bộ tuần thiên giới, thế giới này cơ hồ tất cả địa phương đều có chúng ta vết tích. Mà lại bởi vì chúng ta trên người xích sắt gông siềng quan hệ, chúng ta mỗi ngày cần có dinh dưỡng cùng thiên địa linh khí là bình thường gấp 5 lần đến gấp 10, cho nên cần hấp thu đại lượng linh khí. Bởi vậy, chúng ta minh thần quân người may mắn còn sống sót cùng đi săn giết tất cả nhìn thấy đồng thời có giá trị con mồi. Vậy cái này phương hướng bên trên, đại khái sẽ có bao nhiêu người như ngươi có phương pháp gì không có thể tránh cho tiếp xúc đến các ngươi dạng này người. Lạc chân những mày, rội ra ngón tay một cái phương hướng, phương hướng kia, chính là hoàng tuyển thế giới vị trí. Một bên nhanh chóng suy tư, một bên tiếp tục hỏi. Phía trước cách đó không xa chính là chúng ta thành lập một cái quân sự cứ điểm, có chừng hơn 300 người. Có thể đi vòng, nhưng là gặp được thực lực càng cường đại hơn hung thú. Nếu như không đường vòng, có hay không tránh cho cùng bọn hắn chiến đấu khả năng. Mục đích của chúng ta cũng không phải là cùng các ngươi xảy ra chiến đấu, mà là muốn đi ngang qua nơi này đến một địa phương khác cùng chúng ta người tụ hợp. Những lời này, Lạc Trần là châm trước thật lâu mới phát giác được nói ra được. Cùng suy nghĩ gì loạn thất bát tao lấy cớ đi lừa biệp minh đồ, vậy còn không như trực tiếp ăn ngay nói thật. Mà lại nếu có thể, Lạc Trần là hy vọng có thể đạt được minh đồ đám người trợ rút. Dù sao nhìn xem địa đồ lục lọi tiến lên cùng có được một vị đối với nơi này người rất quen thuộc dẫn đường, kia là hoàn toàn không giống. Cho nên Lạc Trần mới có câu hỏi này, nếu là có có thể tránh cho cùng bọn hắn phát sinh đại quy mô chiến đấu phương pháp, chắc hẳn nếu như phải vào một bước hợp tác, vậy cũng không phải là không có khả năng. Để Lạc Trần lần nữa có chút ngoài ý muốn chính là, minh đồ vậy mà 10% chú nhẹ gật đầu. Sau đó đáp, có, chỉ cần mỗi người nỗ lực mười bình cực phẩm đang hăng dược, chúng ta liền sẽ để các ngươi thông qua, đồng thời sẽ còn phái người bảo hộ các ngươi thậm chí có thể tự mình dẫn đầu các ngươi đến muốn đi địa phương. Nói đến đây chút lời nói thời điểm minh đồ, đơn giản liền cho Lạc Trần một loại cùng một vị gian thương đang nói buôn bán cảm giác. Hơn nữa còn là dùng tiền mua dẫn đường sinh y nói thật, Lạc Trần là thật không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này. Nguyên bản cũng không ôm cái gì hy vọng đạt được Lạc Trần khi lấy được câu trả lời này sau đó, thật sự có chút lang thần. Mười binh cực phẩm đan dược, chẳng những sẽ để cho đường hơn nữa còn sẽ phái người dẫn đường đồng thời ven đường tiến hành bảo hộ, chẳng lẽ cái này người mặc rách nát áo giác gánh vác cái này mình chứ quân đội, lại là chuyên môn làm ăn. Chẳng qua mặc dù có chút không biết nên khóc hay cười, nhưng là Lạc Trần trên mặt nhưng không có biểu lộ ra bất kỳ dị dạng. Nhẹ gật đầu, biểu thị bản thân minh bạch. Chẳng qua ngay sau đó lại hỏi, trước đó một trưởng diệt sát ta một vị đồng bạn, là ai? Minh Đỗ tự hồn là đã sớm ngờ tới Lạc Trần sẽ như vậy hỏi, thế là bình tĩnh hồi đáp, ngươi không cần tối lại, người kia chỉ là bình thường đỉnh phong cường giả trí tôn, cũng không phải là cấp giới chủ đừng càng không phải là giới chủ. Lạc Trần nghe được Minh Đồ nói như thế, lập tức lông mẩy như lên, có chút không vui nói, ý của ngươi là nói, các ngươi loại người này bên trong bình thường đỉnh phong trí tôn, tùy tiện một trưởng liền có thể diệt sát ta sang thế thần quốc đỉnh cấp cường, giả Đã hắn như vậy mạnh, vậy tại sao ai tránh ra khỏi chói buộc, tới một trường diệt sát ta thử một chút. Lạc Trần nói xong lời này, Minh Đồ chợt bật cười. Cười hai tiếng sau đó, Minh Đồ nói, đồng bạn của ta sở di có thể một trường diệt sát người của ngươi. Đó là bởi vì chúng ta là dùng một loại đặc thù chiến kỹ, cũng chính là gọi là một kích toàn lực chiến kỹ. Loại này chiến kỹ ít nhất cần 5 người cùng một chỗ mới có thể thi triển, có thể đem 5 người một kích mạnh nhất lực lượng hội tụ đến trên người một người, từ đó để người kia công kích đạt tới một cái không có khả năng độ cao từ đó đạt tới nhất kích tất sát hiệu quả. Minh Đồ nói xong, Lạc Trần đống nhiên liền hiểu rõ. Bởi vì hắn nghĩ đến vừa mới 5 người kia trong cùng một lúc liệu mạng bản thân thụ thương cũng muốn xuất thủ công kích. Chính là vì đột nhiên sử dụng một chiêu này sau đó đánh nhóm người mình một cái trở tay không kịp. Mà lại lúc kia Lạc Trần đã phát hiện Minh Đồ đối với mình một kích căn bản cũng không đau nhức không nữa bây giờ nghĩ lại, khẳng định là đem công kích lực lượng toàn bộ truyền lại đến cùng là một người trên người. Chỉ có như vậy mới có thể để bốn người công kích vô hiệu hóa sau đó để một người công kích sử dụng tốt nhất. Sự thật chứng minh cách làm như vậy cùng chiêu thức, rất thành công. Nếu như lúc ấy cái này siêu cường một kích là do Minh Đồ phát ra, Khi Lạc Trần cũng không dám nói mình khẳng định liền sẽ toàn thân trở ra. Đồng thời, Lạc Trần biết cái này mình đổ lời nói, không hết tưởng, một chiêu này, cảm thấy không có đơn giản như vậy. Chẳng qua Lạc Trần nhưng không có nói thêm cái gì, chỉ cần biết rằng đối phương đồng thời không có chân chính cấp giới chủ khắc cường giả là được rồi. Mà lại vừa mới mình đổ nói có được cùng mình đồng quy vô tận năng lực, nên chỉ cũng là một chiêu này a Nghĩ thông suốt điểm này, Lạc Trần bỗng nhiên đứng người lên. Đi tới minh đổ bên người lại kỹ càng hỏi thăm một ít chi tiết. Cuối cùng, Lạc Trần nói ra, nguyên bản dựa theo ta phong cách hành sự, là sẽ đem toàn bộ các ngươi diệt khẩu, nhưng là lần này ta cảm thấy cùng các ngươi hợp tác. Các ngươi phái người mang bọn ta đến nơi này, mà ta thì sẽ nỗ lực 50 bình cực phẩm đan dược. Nói xong, liền khống chế kia 10 đầu màu đen nham thạch cự nhân giải khai kia giam cẩm Sau đó còn nói thêm, trước đó các ngươi diệt sát ta đồng bạn sự tình, ta cũng không so đo, chẳng qua các ngươi phải biết ta chỉ là vì đại cục suy nghĩ, không muốn bởi vì chuyện này để chúng ta song phương buộc phát chiến đấu. Vừa dứt lời, kia 10 đầu cự nhân đã đồng thời giải khai giam cầm. Trung hoạch tự do 5 người như thiểm điện toàn bộ tụ ở cùng nhau, chẳng qua như cũng là kêu Minh Đồ cầm đầu. Vậy chúng ta hợp tác sự tình. Minh Đồ một bên hoạt động cổ tay vừa nói. Dù sao nếu như cứ thế mà đi, vậy lần này đi săn có thể nói là vô công mà trở về. Kết quả như vậy không phải Minh Đồ hy vọng nhìn thấy. Chờ ta gọi đồng bạn tới sau đó, ta sẽ nỗ lực 40 bình cực phẩm đan dược. Hy vọng các ngươi có thể nói chuyện giữ lời, mà không phải đem chúng ta dẫn tới cái gì hiểm địa sau đó mưu tiền sát hại tính mệnh mới tốt. Nói xong, cũng không quản 5 người kia, trực tiếp quay người, đi tới phiêu phủ ở giữa không trung hình lập phương ở bên, sau đó thả người nhảy một cái. Ngay tại Minh Đồ bọn người thương nghị cái gì thời điểm, Lạc Trần đã mang theo ba người khác, bao quát trước đó mới vừa khai chiến liền chạy đường Ngọc Lan. Mà lại bây giờ nhìn lại, Ngọc Lan vậy mà không có một tia một hảo bởi vì vừa rồi chạy trốn mà sinh ra xấu hổ, tựa hồ chạy trốn với hắn mà nói, là ra sản cơm rau dừa sự tình. Chúng ta cảm thấy, chỉ lấy 10 bình cực phẩm đan dược, dù sao vừa mới ra tay giết các người một tên đồng bạn, xem như làm ra bồi thường. Mà dáng Trần căn bản cũng không có để ý tới, trực tiếp hơi vung tay, sau đó liên tục 40 bình cực phẩm đan dược trong tay hắn bay ra, bay về phía Minh đổ bọn người. Huynh đệ của ta mệ, không phải mấy bình đan dược liền có thể đổi. Trường 274, Minh ám thẳng thán. Nhìn thấy lạc trần kia đạm mạc ánh mắt, Minh đổ biết 40 bình cực phẩm đan dược đối với mình bọn người tới nói có lẽ là vật cực kỳ trân quý, nhưng là tại lạc trần trong mắt, nên cũng không tính là cái gì. Với tư cách sang thế thần quốc dốc sức bồi dưỡng nhân vật, như thế nào lại thiếu đan dược? Đừng nói là 40 bình, coi như là 400 bình, lạc trần cũng sẽ không cảm thấy cái này rất nhiều. Đã xong phương đã thỏa đám, vậy kế tiếp sự tình cũng liền dễ làm. Đang kiểm tra 40 bình cực phẩm đan dược không có bất kỳ cái gì cái vấn đề về sau, minh đổ xuất lĩnh còn lại 4 người trực tiếp nhảy xuống kia thổ nguyên tố ngưng tụ mà thành hình lập phương. Mà dáng trần nhìn thấy bọn họ 5 cái đi xuống sau đó, đông nhiên đưa tay phải ra tại dưới chân nhấn một cái. Nguyên bản lớn cùng cao đều đạt tới 10 m hình lập phương đông nhiên bắt đầu kịch liệt co vào, trong chấp mắt liền thu nhỏ đã đến chỉ có mười mấy cm một cái tiểu hình lập phương. Dùng tay ước lượng một cái cái này thu nhỏ sau đó hình lập phương. Lạc Trần liền thu vào, sau đó cũng rơi vào trên mặt đất. Mà lúc này sang thế thần quốc còn lại ba người cũng đều tụ lại mà đến. Hướng về ba người bọn họ nói rõ tình huống, ba người kia cho dù đối với chết đi đồng bạn lòng mang ưu tư, chẳng qua cũng biết bây giờ không phải là vì bản thân thủ riêng phá hoại đại cục thời điểm. Vì sang thế thần quốc có thể được đến kẻ thắng lợi cuối cùng, cũng chỉ đành đem cừu hận này, thật sâu chôn ở đáy lòng. Cứ như vậy, một nhóm 9 người, minh đồ 5 người phía trước, Lạc trần 4 người ở phía sau. Bắt đầu hướng về hoàng tuyển thế giới phương hướng mà đi. Chỉ cần bọn họ một cách thuận lợi, tin tưởng rất nhanh liền có thể gặp được kia đồng dạng hướng về hoàng tuyển thế giới cái phương hướng này mà đến nói chuẩn lão nhân. Mà vô xảo bất thành thư chính là, ở vào tuần thiên giới phía chính Bắc Vạn yêu quốc cũng cùng Lạc trần một đoàn người gặp phải không sai biệt lắm, vậy mà cũng là gặp được 5 cái loại kia người mặc rách nát áo giáp người. Tại một trận sau đại chiến, Vạn yêu quốc tử vong ba người. Mà kia người mặc rách nát áo giáp người thì là chỉ còn lại có một người. Chẳng qua may mắn là, ngay tại vạn yêu quốc còn lại hai người bởi vì đối với địa hình không quen hệ kém chút bị kia còn sót lại một người diệt sát thời điểm. Vạn yêu quốc năm yêu thần kịp thời chạy tới, không chỉ có cứu được hai người kia một mạng, càng là đem kia còn lại một người thành công bắt sống. Vạn yêu quốc năm yêu thần, lão đại phân yên, sở chiến, tuyệt sát, mặc tàn, hàn lăng. Bọn họ năm cái giống như yêu vô ngộng đều là vạn yêu quốc đại nhân vật kế hoạch phụ thuộc cái bóng kế hoạch đối tượng. Chẳng qua chế tạo ra cái bóng vì truy sắt vạn yêu quốc thiên hậu một mạch còn sót lại một người tiểu hồ ly linh hồn mà tiến vào hoàng tuyển thế giới, cuối cùng cùng hoàng tuyển thế giới ngũ chiến tướng một trận chiến, toàn bộ Nga xuống. Mà kia yêu vô ngộng cái bóng, mặc dù đồng dạng chiến bại, nhưng là sắc thực không có chết, mà là đạt được đại nhân vật kế hoạch số 3 trợ rút, không chỉ tại nhiều lần tử trạng thái phục sinh, càng là đạt được đại nhân vật kế hoạch số 3 toàn bộ lực lượng từ đó lấy một loại nào đó phương pháp thông chi vạn yêu quốc giới chủ vạn yêu vương giấu giới. Cuối cùng giấu giới càng là tự mình xuất thủ, lấy quảng đại thần thông đồng thời thông qua chấn giới thiên bi độ yêu chi lực, làm yêu vô mộng cái bóng thành công phục sinh đồng thời lần nữa đi trước xa giới, tham gia sau quốc chiến. Ở trong đó tình huống cạn kẽ, về sau tự sẽ nói tỉ mỉ, nơi này tạm thời không đề cập tới. Lại nói cái này năm yêu thần khi biết cái bóng của mình lại bị hoàng tuyển thế giới ngũ chiến tướng toàn diệt. Hơn nữa còn bởi vì cái bóng tử vong đối bản thể tạo thành nhất định tổn thương, mặc dù về sau đã khôi phục, nhưng là đây cũng là một loại sỉ nhục. Bởi vậy ngũ chiến tướng tham gia tuần thiên giới mục đích lớn nhất loại trừ cấp đoạn thứ nhất, liền là triệt để diễn sát ngũ chiến tướng. Bọn họ biết, hoàng truyền thế giới người đều là lấy linh hồn trạng thái tồn tại, nếu như muốn lần nữa phục sinh có được nhục thân rời đi hoàng tuyển thế giới, loại trừ tất cả đại giới chủ tự mình xuất thủ, vậy cũng chỉ có thể thông qua hoàng tuyển thế giới giới chủ hoàng truyền cho phép mới có thể mà lại vàng người của toàn thế giới một khi phục sinh, nếu là lần nữa tử vong lời nói, vậy tuyệt đối sẽ triệt để hồn phi phách tán, tất cả sinh mệnh vết tích đều sẽ biến mất không còn một mảnh. Đây cũng là vì cái gì rất lớn một bộ phận linh hồn tình nguyện ngốc trong hoàng tuyển thế giới vĩnh sinh nguyên nhân. Lam Tuần Thiên giới thí luyện chính thức sau khi bắt đầu, Nam Yêu Thần cũng dâng linh uy ngưỡng mệnh lệnh, bắt đầu tiến hành thăm dò. Mà liền tại bọn họ vừa mới phát hiện một ít cái gì thời điểm, liền nhận được một cái khác thăm dò đội ngũ phát ra cầu cứu tín hiệu. Bởi vậy trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới nghị cách cứu viện. Nhưng khi bọn họ đạt tới thời điểm, 5 người thăm dò tiểu đội, cũng đã chỉ còn lại một người. Lúc này Phân Yên nhìn xem quỳ trên mặt đất, trên người bị hàn lăng lũa trăng chói thật chặt người, đại nào đang nhanh chóng tự hỏi. Giống như là Trần. Phân Yên cũng là tâm tư thông minh hạ người, cũng không có bởi vì người này giết chết đồng bạn của mình liền không nói hai lời xuất thủ công kích. Mà là để hàn lăng nghĩ biện pháp chế phục ở đối với tại cái này tuần thiên giới bên trong vậy mà phát hiện có nhân loại tồn tại. Hơn nữa nhìn lên trang phục tướng mạo cảm thấy không phải người của thế lực khác, cho nên phần yên, rất có hứng thú. Người tên là gì? Là ai? Đem người biết đến cùng có thể nói, thông báo một chút đi, không phải vậy, ta sẽ giết người. Phần yên chỉ là suy tư một lát, liền hướng về phía người kia mở miệng hỏi. Phần yên sau khi nói xong, mặc tàn bỗng nhiên mấy bước tiến lên. Trong tay bút lông trong hư không nhanh chóng bắt đầu phát họa rất nhanh, hai cái miệng đầy răng nanh hung thú đông xuất hiện, một tả một hưu đứng tại người kia bên cạnh. Tin tưởng chỉ cần người này lời nói có cái gì để phần yên không hài lòng địa phương, kia hai cái mảnh thu cảm thấy sẽ không chút do dự đem hắn chia ăn rơi. Ta gọi Minh Ám, Minh Thần Quân Quân Đoàn Thứ Ba Thứ Tư Tiểu Đội Tiểu Đội Trưởng. Sở dĩ công kích các người, là vì cướp đoạt các ngươi trang bị cúng đan dược, sau đó lại hấp thu thân thể các ngươi linh lực bên trong. Chúng ta là bị một cái tên là phạt tội người người lấy loại này xích sắt giải tỏa giam cầm người, nếu như mỗi ngày không thể hấp thu năng lượng khổng lộ, chúng ta liền sẽ bị phía trên khóa sắt triệt để hút thành một bộ thây khô. Cái này gọi minh ám người nói, dơ lên châu ngực một cái tinh xảo tiểu ổ khóa. Phần yên thân thể hơi nghiêng về phía trước, cẩn thận nhìn một chút, phát hiện quả nhiên cái này tiểu ổ khóa đang tại càng không ngừng tại thân thể của người này bên trong hấp thu cái này linh lực. Minh thần quân là cái gì? Vì cái gì ta chưa từng nghe nói còn có, nếu như ta không giết người, người có thể cho chúng ta mang đến dạng gì trợ giúp hoặc là chỗ tốt. Minh thần quân là Minh tôn đại nhân quân đội, tại năm đó trận kia khoáng thế đại chiến bên trong, Minh tôn đại nhân chiến bại, cho nên chúng ta cũng đều trở thành tù binh giam giữ tại cái nào đó tinh cầu. Về sau qua thật lâu, chúng ta toàn bộ bị một tên tự xưng phạt tội người cường đại đến người khủng bố mang lên trên loại này thêm khóa sau đó ném tại đây cái thế giới, nói là vì để cho chúng ta dùng loại phương thức này chủ tội. Ở cái thế giới gi Chúng ta dạng này chịu tội người ban đầu có chừng 5 và người, bất quá bây giờ cụ thể có bao nhiêu đã không được biết rồi. Dù sao ở chỗ này chúng ta mặc dù ở vào chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất, thế nhưng là bởi vì cái này gông siềng tồn tại chúng ta chỉ có thể càng không ngừng săn giết hung thú hấp thu năng lượng. Cơ thở. O nên thời gian lâu như vậy xuống tới, hiện tại đến cùng còn có bao nhiêu người, ta thật không biết. Cái này gọi là minh áng người, lại là không có lạc trần gặp phải minh độ như vậy từ tâm nhãn. Chỉ là hỏi một chút liền đem biết đến toàn bộ nói ra Khoáng thế đại chiến Ngươi là chỉ trận kia cuối cùng chi chiến sao Cuối cùng chi chiến Ta không biết hậu nhân đối với trận đại chiến kia là như thế nào xưng hô Dù sao liền là lúc trước cái vũ trụ này khai tịch giả vẫn là kia một trận đại chiến kia một trận toàn bộ vũ trụ tất cả cường giả toàn bộ lan đến gần đại chiến Phân yên nhẹ gật đầu Cho dù đối với trận đại chiến này xưng hô khác biệt Chẳng qua phần yên biết Cái này chỉ hẳn là cùng một cuộc chiến tranh Chẳng qua nếu như dựa theo cái này mình ám thuyết pháp, vậy người này chẳng phải là đã sống ước vạn năm rồi. Cái này sao có thể? Băng vào hắn đỉnh phong chi tôn thực lực, làm sao có thể sống lâu như thế? Mà lại Minh tôn đại nhân? Đây cũng là ai? Làm sao chưa bao giờ nghe qua? Tuyệt sát, xem hắn có hay không nói dối. Phân yên mặc dù cảm thấy loại tình huống này hắn rất không có khả năng nói dối, nhưng lại cũng không phải là không thể được. Mà tuyệt sát tu luyện có một loại rất cường đại tinh thần bí pháp. Trong đó một loại chiêu thức liền có thể dùng tinh thần lực của mình xâm nhập vào đại nao của người khác bên trong đọc đến người khác ký ức. Cách làm như vậy có cái khuyết điểm, liền là đọc đến đến ký ức, cũng không hoàn chỉnh. Nhưng là đối với thi thuật người cùng thụ thuật giả không có chút nào tổn thương. Lao đại, người này nói, đều là thật, ta nhìn thấy mặc dù chỉ là đoạn ngắn nhưng là cùng hắn nói, cơ hội nhất trí. Mà lại trí nhớ của người này bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là đối với cái kia gọi là Minh tôn người một loại hoàn toàn cuồng nhiệt tín ngưỡng. Còn lại, liền toàn bộ đều là đủ loại đại chiến thảm liệt trang diện. Phần Yên khẽ gật đầu, hướng về phía Minh Ám tiếp tục hỏi, Minh Tôn đến cùng là ai? Nguyên Bản một mực vẻ vải suy sụp Minh Ám đang nghe Phần Yên nói ra Minh Tôn hai chữ thời điểm, bỗng nhiên ngẩn đầu lên, tại cặp mắt của hắn bên trong tất cả đều là một loại tín ngưỡng bị khinh nhần sau đó phẫn nộ. Phản Phất đã dùng hết khí lực quát, không cho phép các ngươi gọi thẳng Minh Tôn đại nhân danh tự, không cho phép các ngươi gọi thẳng Minh Tôn đại nhân danh tự. Nếu như các ngươi còn dám gọi thẳng Ta sẽ cùng các ngươi đồng quy vô tận. Chắc hẳn các ngươi cũng không muốn biết hấp thu ta ước vạn năm linh lực ổ khóa bạo tạc sau đó, đến cùng sẽ có bao nhiêu lớn uy lực. Chương 275: Lịch sử trận tướng. Phân Yên bọn người có chút giật mình, không nghĩ tới cái này, mình ám đối với kia cái gọi là Minh Tôn sùng bái vậy mà đạt đến loại trình độ này, tấn lôi nói của hắn, khoảng cách trận đại chiến kia cũng đã có ước vạn năm lâu, thế nhưng là thời gian dài như thế, vậy mà đối với kia Minh Tôn sùng bái không có chút nào yếu bớt. Bản thân chỉ là gọi thẳng một cái danh tự vậy mà liền để hắn kem chút cùng mình đồng quy vô tận, loại này cùng nhiệt tín ngưỡng, quả thật có chút kinh khủng. Vậy ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, minh tôn đại nhân đến cùng là ai? Vì cái gì chúng ta chưa từng nghe nói qua? Mặt khác, như lời ngươi nói minh thần quân bên trong, giống như ngươi thực lực người có chừng bao nhiêu? Mà thực lực của ngươi, lại ở vào dạng gì vị trí? Phân yên những lời này, hỏi rất khéo léo, bởi vì đối với trận đại chiến kia hẳn dấu bí mật. Phần yên hứng thú kỳ thật không lớn, hắn quan tâm hơn, là đám người này thực lực làm sao, hoặc là càng thẳng thắn hơn, đám người này, đối với mình có hay không giá trị lợi dụng. Phải biết lần này tuần thiên giới thí luyện, mỗi một phe thế lực thế nhưng là chỉ có 36 người, chết một cái liền thiếu đi một cái. Mà bản thân vạn yêu quốc hiện tại vừa mới bắt đầu liền đã chết rồi ba người, có thể nói đã đã rơi vào phía dưới. Mà lại hắn cũng phát hiện cái này cái gọi là minh thần quân người, thực lực sắc thực rất mạnh. Năm đôi năm tình hôn giới, cái này minh thần quân người không chỉ không có bất kỳ cái gì đạt được pháp bảo binh khí, thậm chí đều không phải là đỉnh phong trạng thái, mà lại mỗi người trên người đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít tổn thương. Thế nhưng là dù cho như vậy, nếu như không phải mình 5 người kịp thời đổi tới, chỉ sợ bản thân một phương này sẽ toàn diệt, mà đối phương như cũ có một người còn sống. Nói cách khác, cái này tuần thiên giới bên trong minh thần quân, chí ít có được có thể cùng lần này tham gia tuần thiên giới thí luyện người tương đối chờ sức chiến đấu. Không nói là toàn bộ lợi dụng, chỉ cần là có thể được đến 30, 40 người trợ rút kêu phần yên có lòng tin bằng vào cỗ lực lượng này diệt đi bất kỳ bên nào thế lực. Đây cũng là phần yên không có vội vã giết chết người này nguyên nhân, không giết, có lẽ có thể lợi dụng. Mà giết, loại trừ có thể cho người đã chết báo thủ, nghiêm trọng hơn là có khả năng dẫn tới cái này mình thần quân những người khác trả thù. Nói như vậy, vạn thần điện sợ rằng sẽ cái thứ nhất bị đào thải. Mà lại tại cái này mình ám lời nói bên trong. Phần Yên đã đối cái này mình thần quân có hiểu biết, mặc dù chi tiết tình huống còn không biết, nhưng là hắn biết đây là một đám bị bắt làm tù binh sĩ binh, mà lại sức chiến đấu rất mạnh, rất đoàn kết, thậm chí rất kiên định. Nếu là người bình thường bị đeo lên loại này thêm trói buộc tại cái nào đó thế giới ước vạn năm lâu, coi như không tự sát vậy cũng điên rồi. Không biết Phần Yên tại thời gian ngắn ngủi đã suy nghĩ nhiều như vậy, nghe được lần này bọn họ sửa lại miệng, Minh ám trong mắt nổ khí mới chậm rãi biến mất, hồi đáp, Minh tôn đại nhân là có thể cùng khai tịch giả chống lại vĩ đại nhân vật. Chỉ bất quá bởi vì thế đơn lực bạc cuối cùng được mở mang người đánh bại đồng thời phong ấn. Mà tất cả Minh thần quân trừ bỏ bị bắt được, còn lại cũng toàn bộ chiến tử. Ngay cả Minh tôn đại nhân mấy đại chiến đem cũng không một may mắn còn sống sót. Còn các ngươi vì cái gì đối với những thứ này hoàn toàn không biết, chắc hẳn ngươi nên có thể đoán được. Nói đến đây, Minh ám ngẩn đầu nhìn về phía Phân Yên. Phân Yên nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại đã biết vì cái gì đối với cái này mình tôn cùng cái gọi là chính minh thần quân không biết gì cả. Lịch sử, thường thường là do người thắng viết. Mà người thắng nếu như muốn tận lực trong dòng sông lịch sử xóa đi một thứ gì đó, cũng vô cùng đơn giản. Húng chi đã qua ước vạn năm thậm chí càng lâu thời gian, cho nên hiện tại mọi người biết lịch sử, đây chẳng qua là người thắng nói này mà thôi. Không thể nói tất cả đều là giả, nhưng là cũng không thể nói toàn bộ đều là chân thật. Liên như là phần yên biết, Kê vạn năm trước trung cực chi chiến. Trung cực chi chiến, tại hiện tại trong truyền thuyết, quả thật có như thế một lần chiến tranh, mà lại đây cũng là từ khi vũ trụ mở đến bây giờ, lớn nhất một trận chiến tranh, liên lụy nhân số rộng tình hình chiến đấu sự khốc liệt, là vô tiền khoáng hậu. Mà một trận chiến này sở dĩ bị hậu nhân ghi khắc, càng là bởi vì mở sáng tạo ra cái vũ trụ này khai tịch giả đại nhân, liền là tại kia một trận trong chiến tranh vẫn lạc. Chuyên thuyết trận đại chiến này nguyên nhân gây ra là trong vũ trụ đỗng nhiên ra đời một nhóm kẻ phá hoại, nhóm người này lấy phá hoại làm mục đích, lấy đồ sát sinh linh làm vui thú, điên quầng hủy diệt lấy tất cả tinh cầu. Có người nói bọn họ là một cái khác vũ trụ sinh vật xâm lấn, cũng có người nói bọn họ là một nhóm giã tâm bừng bừng người liên hợp lại mưu toan phá vỡ cái vũ trụ này. Chẳng qua mặc kệ là loại kia thuyết pháp, trong đó so sánh thống nhất, liền là tại cái này thất người bên trong, có một cái phi thường cường đại. Người này đã cường đại đến đủ để cùng khai tịch giả chống lại, thậm chí càng hơi cao ra một ít. Lại về sau đại chiến bên trong, hai phe nhân mã lẫn nhau có thắng bại, đến cuối cùng, toàn bộ vũ trụ đều bị trận đại chiến này liên lụy. Mà lại để khai tịch giả đại nhân không có nghĩ tới là, làm chiến tranh lan đến gần toàn bộ vũ trụ thời điểm, khai tịch giả một phương này chẳng nhưng không có thu được ưu thế, ngược lại dần dần đã rơi vào hạ phong. Bởi vì rất nhiều tinh cầu... Cao cấp thế giới, trung cấp thế giới vậy mà dối rít phản chiến từ đó gia nhập kia đối địch tà ác một phương. Dưới sự bất đắc dĩ, Khai tịch giả đại nhân đành phải sớm khởi xướng quyết chiến, nhưng bởi vì chuẩn bị không đủ quan hệ, cho nên thắng lợi cân tiểu ly rất nhanh liền sinh ra nghiêng. Cuối cùng vẫn là Khai tịch giả đại nhân lấy hy sinh chính mình làm đại giá, phong ấn kia một người cường đại nhất tà ma cùng thủ hạ rất nhiều chiến tướng, càng là tính cả cơ hồ một nửa đại quân toàn bộ phong ấn. Cho nên, kẻ thắng lợi cuối cùng là thuộc về khai tịch giả một phương này, cũng chính là hiện tại trong vũ trụ này tất cả lớn cao cấp thế giới cùng trung cấp thế giới. Mà chính đại thần quốc, cũng là tại trận đại chiến kia sau đó xác lập, cái này chính đại thần quốc đều là tại lúc trước đại chiến bên trong lập xuống đại công lao cao cấp thế giới. Cái này, liền là phần yên biết liên quan tới kia một trận đại chiến tình huống, mặc dù cũng có cái khác thuyết pháp, nhưng là cái này phiên bản là toàn bộ trong vũ trụ lưu truyền phổ biến nhất là nhiều nhất người tiếp nhận. Mà lại tại cái này truyền thuyết bên trong bị khai tịch giả đại nhân phong ấn cái kia người mạnh nhất là ai, nhưng không có một điểm nhắc lên. Chỉ nói là kia là một cái người tà ác. Bất quá bây giờ xem ra, bản thân vậy mà trong lúc vô tình thấy được kia một trận đại chiến một ít trận tướng, chí ít mình biết rồi, cái kia cường đại đến đủ để cùng khai tịch giả chống lại người, gọi là Minh Tôn, mà dưới trướng quân đội, gọi là Minh Thần Quân. Nhìn thấy Phần Yên còn tại suy tư, Minh ám lại là không có chờ hắn, tiếp tục mở miệng nói, thực lực của ta Dùng hiện tại cân nhắc tiêu chuẩn hẳn là đỉnh phong chí tôn đi. Kỳ thật thực lực của ta tại cái này ước vạn năm ở giữa đồng thời không có gia tăng cũng không có yếu bớt, chỉ bất quá thân thể lại là sớm đã không thể so lúc trước. Mà thực lực của ta tại năm đó Minh thần quân bên trong chỉ là xuất phát từ trung đẳng tầng thứ. Tại trên ta còn có đại đội trưởng, trung đoàn trưởng, quân đoàn trưởng còn có đẳng cấp cao nhất thống soái. Ở phía trên liền là Minh tôn đại nhân dưới chướng mấy đại chiến đem. Bất quá đương sơ sau đại chiến Tất cả tiểu đội trưởng trở lên người, loại trừ chiến tử, còn lại cũng toàn bộ bị giết. Trong tù binh, ta như vậy thì, đều đội trưởng thực lực đã là mạnh nhất. Minh ám mới vừa nói xong, Phân Yên liền quay đầu nhìn thoáng qua tuyệt sát, nhìn thấy tuyệt sát khẳng định nhẹ gật đầu sau đó, trong lòng không khỏi thầm giật mình. Cái này minh thần quân thực lực, cũng quá cường đại đi. Chí tôn đỉnh phong chỉ là tiểu đội trưởng, người giới chủ kia cấp bậc thực lực chẳng phải là chỉ có thể làm đại đội trưởng rồi. Kia trung đoàn trưởng cùng quân đoàn trưởng thậm chí kia thống soái thực lực, lại nên cường đại đến trình độ gì? Mà lại thực lực như vậy, lại bị khai tịch giả đại nhân một mình phong ấn gần nửa người, kia khai tịch giả đại nhân nên là cường đại cỡ nào? Nghĩ tới đây, Phần Yên bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, thế là mở miệng hỏi: "Ngươi vì cái gì có thể sống lâu như vậy? Bởi vì chỉ cần mang lên trên cái này gông xiềng, sinh mạng của chúng ta liền trở thành vĩnh hằng, thành vĩnh sinh bất tử tồn tại." Nghe nói như thế, Phần Yên con mắt đột nhiên sáng lên, Vĩnh sinh bất tử. Chỉ cần mang tới cái này gông xiềng liền có thể vĩnh sinh bất tử. Mà đại giới vẹn vẹn chỉ là cần càng nhiều linh lực. Nói như vậy đến, nếu như mình bọn người đeo lên cái này gông xiềng chương 276, quỷ dị người. Tựa hồ là nhìn ra phần yên suy nghĩ trong lòng, kia Minh ám bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Chỉ là tiếng cười kia bên trong đến cùng là đùa cợt vẫn là bất đắc dĩ, có lẽ chính hắn cũng không tin tưởng. Đừng vọng tưởng, mà lại sự tình cũng không phải là như người nghĩ. Kỳ thật chân chính trên ý nghĩa tới nói, hiện tại ta đã không tính là một người. Chuẩn xác điểm nói, ta hẳn là cái này gông xiềng nô lệ. Cái này gông xiềng dựa vào ta tới hấp thu linh lực, từ đó làm cho bản thân đạt được tiến hóa. Mà ta mặc dù bất lão bất tử, nhưng là cũng không có chút nào tự do, thậm chí ta liền tự sát đều làm không được. Dạng này người, đơn giản liền là cái này gông xiềng chăn nuôi gia súc như thế. Phần Yên hơi có chút kinh ngạc, chẳng qua sau đó liền đã minh bạch. Thiên hạ này nào có chuyện tốt bừng này. Vĩnh sinh bất tử đây chỉ là biểu tượng. Phần yên vốn là tâm trí chắc tuyệt hạng người, vừa rồi chỉ bất quá tùy tiện ở giữa nghe được cái này gông siềng vậy mà có được để cho người ta bất lao bất tử năng lực, cho nên trong lúc nhất thời có chút giật mình. Sau khi nghĩ thông suốt, phần yên cũng liền không làm hắn suy nghĩ. Còn lại sự tình, ta không có hứng thú gì. Hiện tại, ta cần ngươi chứng minh, ngươi còn sống lại so với chết rồi đối với chúng ta càng có giá trị. Đối với phần yên kiên quyết, Minh ám có chút giật mình. Những chuyện này, hắn vẫn chỉ là nói một bộ phận, nguyên bản còn tưởng rằng còn lại sự tình có thể làm bản thân bảo mệnh tiền vốn thế nhưng là không nghĩ tới người này vậy mà đối với cái này bị có thể che giấu xóa đi chân tướng mảy may đều không có hứng thú. Chỉ là hơi do dự một cái, Minh ám mở miệng nói, đầu tiên, ta cảm thấy các ngươi hẳn là sẽ cần đạt được chúng ta minh thần quân trợ giúp. Mặc dù ta không thể cam đoan sẽ có bao nhiêu người giúp người, nhưng là tiểu đội của ta bên trong trước mắt người còn sống sót, tuyệt đối sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta. Thực lực của bọn hắn mặc dù không có ta mạnh, nhưng là nhân số lại không ít. Mà lại, ta còn biết một bí mật lớn, bí mật này, có lẽ ngươi sẽ có hứng thú. Nghe được cái này minh ám vậy mà như thế bên trên nói, phần Yên trong lòng không khỏi vui mừng. Chỉ cần cái này minh ám bên trên nói là được, phần Yên có lòng tin bằng vào tư nguyên của mình còn có vũ lực, chỉ có cái này minh ám đồng ý hợp tác, vậy liền khẳng định có thể đem những người này cột vào bản thân trên chiến xa. Cứ như vậy, cái này tuần thiên giới thí luyện tựa hồ cũng dễ như trở bàn tay. Mẫn Cảm mới vừa nói xong, Phân Yên liền trực tiếp đứng dậy, đi tới quỷ trên mặt đất minh ám bên cạnh, đầu tiên là ra hiệu Hàn Lăng trốn thoát minh ám trên người lụa trắng, sau đó lại tại trong ngực móc ra một cái hộp ngọc bỏ vào minh ám trong tay, nói: "Rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chỉ cần trợ giúp ta vạn yêu quốc thắng lần này thí luyện, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi." Mặc dù ta không có cách nào giải khai trên người ngươi gông xiển, nhưng là cung cấp một nhóm lớn thiên địa linh vật cùng linh đan. Lại là không có vấn đề gì. Được rồi, trước đó ân đoán, liền xóa bỏ đi, ta thấy được đi ra, người Minh Ám, cũng là người có dạ tâm. Minh Ám đứng người lên, đầu tiên là hoạt động một chút bả vai, sau đó kết quả hộp ngọc kia, vừa mới mở ra, lập tức một cố dư thừa linh lực bốn phía mà ra. Khiết một hơi thật sâu, đan dược này bên trên tứ tán linh khí lập tức liền thuận theo Minh Ám hô hấp tiến vào trong cơ thể. Nguyên bản đã nhanh muốn bị kia tiểu ổ khóa thôn vệ không còn linh lực lại có vài phần tăng trưởng. Đan dược này, cảm thấy là cực phẩm trong cực phẩm. Liên là cái này một bình nhỏ đan dược, tuyệt đối có thể để cho mình tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài không còn cần buộc lên nguy hiểm tính mạng đi săn giết hung thú. Xuất ra một viên trong suốt long lanh đan dược, trực tiếp há miệng nuốt vào. Lập tức kêu bàng bạc, nhưng lại 10 phần ôn hòa dược lực tại toàn thân bắt đầu lao nhanh lưu chuyển, hơn nữa còn có một bộ phận dược lực vậy mà chủ động hướng về kia ngực tiểu ổ khóa bên trong tưới vào đi. Linh lực tự chủ quán trú cùng bị động rút ra, đây chính là hoàn toàn không giống. Theo dược lực hóa thành tinh thuần linh lực tưới vào ngực tiểu ổ khóa, Minh Ám chỉ cảm thấy toàn thân chưa bao giờ có thoải mái cùng nhẹ nhõm. Mà lại thân thể nguyên bản khô kiệt kinh mạch đạt được cái này linh lực thoải mái, thậm chí để Minh Ám cảm thấy mình thân thể đều tại từ từ khôi phụ. Chầm rãi mở mắt ra, Minh Ám đem hộp ngọc này nhanh chóng thu vào. Sau đó lại là hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra. Còn không biết các hạ đại danh. Phân Yên nhẹ nhàng cười nói, vạn yêu quốc năm yêu thần đứng đầu, Phân yên. Yên nhân Hy vọng lần này hợp tác, có thể vui sướng. Sau đó, Minh Ám lại cùng phần Yên kỹ càng nói chuyện một ít tình huống cụ thể. Tỷ như Minh Ám cần phái ra bao nhiêu người, phần Yên sẽ nỗ lực bao nhiêu đan dược và thiên tài địa bảo. Nếu như Minh Ám người có người chết lại làm như thế nào tính, còn có nếu như cuối cùng vạn yêu quốc thắng được, có cần thêm vào bao nhiêu chỗ tốt các loại. Đương nhiên, fan này nói chuyện, tự nhiên cũng không thiếu được có kẻ mặc cả. Minh ám cố nhiên là hy vọng có thể vì chính mình hoặc là nói mình không giới còn có cùng là minh thần quân cái khác người may mắn còn sống sót tranh thủ thêm một ít lợi ích mà phân yên nhưng cũng không muốn làm đoan đại đầu. Cho đến bây giờ, thập phương thế lực đã toàn bộ giành mạch phân minh triển khai hành động của mình. Hoặc là phòng thủ cung điện bố trí kết giới đại trận, hoặc là ra ngoài dò xét địa hình bài trừ xung quanh tiềm ẩn nguy hiểm. Bất kể nói thế nào, đối với trận này cực kỳ trọng yếu thí luyện, tất cả mọi người không làm dám có chút phất Bản thân chết là chuyện nhỏ, nếu là vì thế để cho mình thế lực lọt vào đào thải, vậy coi như là tội lỗi lớn. Đương nhiên, cái này thập phương thế lực bên trong, cũng hoàn toàn không hoàn toàn giống nhau. Có thế lực gặp được tuần thiên giới sinh trưởng ở địa phương hung thú công kích, tỉ như Hồng Hoàng Cổ Giới, Vạn Linh Cảnh. Cũng có thực lực bị kêu người mặc rách nát áo giáp người tập kích, tỉ như Vạn Yêu Quốc cùng sang thế thân quốc. Mà có thế lực phái ra thăm dò địa hình người, thì là gặp được một loại nào đó không thể nào hiểu được tình trạng. Cũng tỉ như hiện tại vạn thần điện cùng diệt thế ma quốc hai phe thế lực, đều là gặp được một ít không cách nào dùng lẽ thường suy đoán tình trạng. Trước hết nhất gặp được tình trạng, là diệt thế ma quốc người. Diệt thế ma quốc lần này là từ ma võ dẫn đầu, ma võ, chính là diệt thế ma quốc thành danh đã lâu cứng, giả, truyền thuyết thực lực của hắn đã có thể cùng kia chưa hề lộ mặt qua thủ hộ giả chống lại. Mà tiếp theo liền là ma kiếm và quân, vạn quân người này, lai lịch rất thần bí, loại trừ diệt thế ma quốc mấy vị chân chính người cầm quyền. Không ai biết cái này vạn quân đến cùng là lai lịch gì. Chỉ là biết lại một lần nữa diệt thế ma quốc tuyển bạc tỷ võ bên trong, người này cầm trong tay một cái tản ra ngập trời ma khí ma kiếm ngạnh sinh xinh đánh bại tất cả đối thủ. Từ đó về sau, ma kiếm vạn quân cái tên này, liền xâm nhập tầm mắt của mọi người. Cái này vạn quân một thân ma công tu vì thâm hậu, chính là nửa chân đạp đến vào cấp giới chủ đừng cường giả đại môn nhân vật. Ma lại kiếm pháp của hắn càng là tinh diệu tuyệt luân. Thậm chí có người từng bắt hắn cùng kia đã từng chín đại thần quốc kiếm thứ nhất tôn đánh đồng. Chẳng qua này người lai lịch mặc dù thân bí, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám đi điều tra lai lịch của hắn. Không vì cái gì khác, chỉ vì cái này ma kiếm và quân, là diệt thế ma quốc giới chủ ma diệt trời người. Mặc dù không phải thân truyền đệ tử, nhưng lại cũng là thứ 10 phân xem trọng tuổi trẻ cường giả. Mà lần này diệt thế ma quốc người dẫn đầu ma võ, vừa lúc liền là biết vạn quân thân phận chân thật mấy người bên trong một cái. Cho nên ma võ so tất cả mọi người tin tưởng cái này vạn quân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đặc biệt là làm vạn quân tỉnh lại trong cơ thể ngủ say ma quỷ thời điểm, kia buộc phát sức chiến đấu, liền hắn đều muốn kiêng kỵ bà phần. Dù sao cái này vạn quân lai lịch xác thực rất lớn. Chẳng qua lúc này, cái này ma kiếm vạn quân, mặc cho hắn có được cái thế thực lực, bây giờ lại cũng là có chút luống cuống. Với hắn mà nói, cùng tình trạng trước mắt so sánh, hắn càng muốn gặp được một đoàn hung thú. Nếu như gặp phải hung thú Coi như là thực lực mạnh hơn nữa số lượng lại nhiều, vậy chỉ cần bản thân đem bọn hắn giết sạch, đây cũng là vô sự. Nhưng là bây giờ, vạn quân lại là khổ không thể tả á. Nguyên bản vạn quân cũng là dẫn đầu bốn người, tính cả hắn hết thể 5 người hướng về lấy diệt thế cung làm trung tâm chính Nam Phương thăm dò mà đi. vừa mới bắt đầu đồng thời không có gặp được cái gì hung thú, chẳng qua là con đường khó đi, mà lại lo lắng đẳng không phi hành bại lộ thân phận, cho nên chỉ có thể một chút xíu mở đường, chật vật lục lọi tiến lên. Rất nhanh. Bọn họ liền gặp được nhóm đầu tiên hung thú, nhóm này hung thú, hết thể 10 con. Thực lực không phải đặc biệt mạnh nhưng là cũng không yếu. Nhưng là bởi vì có vạn quân cái này siêu cấp cường giả, cho nên cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm toàn bộ chém giết kia 10 đầu hung thú. Cái này 10 đầu hung thú, là một loại mọc ra mặt người thanh lân đại xà. Nhìn qua liền có một loại vô cùng quỷ dị cảm giác, mà loại cảm giác này, tại đánh chết một đầu cuối cùng thanh lân đại xà thời điểm, biến thành hiện thực. Bởi vì đến lúc cuối cùng một cái thanh lân đại xà sau khi chết, tại vạn quân 5 người trước mặt, đồng nhiên xuất hiện 10 người. Đó là cái người 22 một tổ, chia làm 5 tổ theo thứ tự đứng thẳng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là nhiều 10 cái địch nhân, kia vạn quân cảm thấy không có bất kỳ ý nghĩ, khẳng định là sách ma kiếm liền lên, bất luận 10 người kia là cái nào một phương thế lực, vạn quân cũng sẽ không có nửa điểm kinh ngạc, thậm chí liền là còn lại 9 đại thế lực liên hợp lại xuất hiện, vạn quân cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Thế nhưng là khi hắn, bao quát còn lại 4 người nhìn thấy trước mắt xuất hiện 10 người thời điểm, tất cả đều là sợ hãi cả kinh. Một cố kỷ quái lại cảm giác quỷ dị dâng lên. Bởi vì tại bọn họ trước mắt xuất hiện người, không phải người khác, đúng là bọn họ chính mình. Hơn nữa còn là hai cái giống nhau như lúc chính mình. Nhìn xem hai cái cùng mình giống nhau như lúc người đứng chung một chỗ sau đó nhìn mình chằm chằm, cảm giác kia đừng nói có bao nhiêu quỷ dị. Vừa mới bắt đầu bao quát vạn quân ở bên trong 5 người đều tưởng rằng nào rắc hoặc là một loại nào đó huyên thuật. Thế nhưng là trong khi bên trong một cái người tham dò tính tiến công sau đó bị kia hai cái giống nhau như lúc bản thân đánh bay ngược mà quay về thời điểm, bọn họ liền phát hiện, khả năng này cũng không phải là huyên thuật. Mà khi bọn họ thật cùng kia cùng mình giống nhau như lúc người chiến đấu sau đó, bọn họ lần nữa hoảng sợ phát hiện, hai người kia bất luận chiêu số vẫn là thói quen, bất luận khí tức vẫn là linh lực ba động, đều cùng mình, không có nửa điểm khác nhau. Trường 277, vạn quân lựa chọn. Trước mắt tình huống này quả thực là không thể tưởng tượng, một bên cùng hai cái cùng mình giống nhau như lúc người chiến đấu, vạn quân một bên nhanh chóng tự hỏi. Cảnh tượng trước mắt mặc dù rất khó lý giải, nhưng lại tuyệt đối có đặc thù nào đó nguyên nhân. Nếu không thì không thể lại chống rồng xuất hiện những người này, hơn nữa còn là cùng mình bọn người giống nhau như lúc. Theo song phương thăm dò tính giao thủ, đều đã không sai biệt lắm thăm dò lai lịch của đối thủ. Kỳ thuật cũng không có gì tốt sơ tình. Chẳng qua là thừa dịp vừa mới lần đầu giao thủ, tới xác nhận trước mắt nhìn thấy đến cùng là chân thật vẫn là hư hảo, vì thế thậm chí có hai người còn cố ý để công kích của đối thủ đánh chung chính mình. Phen này tham dò xuống tới, trái tim tất cả mọi người bên trong đều là giật mình không thôi. Bởi vì cái này thời điểm bọn họ đã cảm giác được ra, đối phương vậy mà cũng là đang thử thăm dò. Sau đó không đợi vạn quân mở miệng hỏi thăm, đối phương hai cái như thế vạn quân bên trong có một người bỗng nhiên mở miệng hỏi, các người rốt cuộc là ai? Vì cái gì biến thành bộ dáng của chúng ta? Nghe được người này lời nói, vạn quân kèm chút một hơi không có đi lên. Cái này tình huống như thế nào? Bọn họ làm sao còn hỏi bản thân là ai? Vì cái gì biến thành bộ dáng của bọn hắn? Cái này, đây cũng quá buồn cười, rõ ràng là cái này mười cái không hiểu thấu người đột nhiên xuất hiện sau đó biến thành nhóm người mình bộ dáng mới đúng. Bất quá lần này vạn quân vẫn không có cơ hội mở miệng, bởi vì đó cùng bản thân dáng dấp giống nhau người hỏi xong lời nói sau đó. Đông nhiên hét lớn một tiếng, động thủ. Sau đó liền thấy đối diện 10 người bên trong có một người bỗng nhiên ném ra một cái đen kịt sự vật. Không đợi thấy rõ đây là cái gì, vật kia đã rơi xuống trên mặt đất sau đó bỗng nhiên liền nổ tung. Theo vật kia bạo tạc, một đại đoàn khói đen bỗng nhiên bắt đầu bay lên, mà lại hết sức nhanh chóng liền khuyết tán ra tới. Vạn quân bọn người căn bản không kịp phản ứng liền bị đoàn kia sương mụ che lại. Nguyên bản còn tưởng rằng đây là độc khí gì tà sương mụ. Thế nhưng là rất nhanh Vạn Quân liền phát hiện đây chỉ là phổ thông bóng khói. Sau đó Vạn Quân trên người ma khí một quyển, liền đem cái kia màu đèn xương ngủ cho thổi tan. Thế nhưng là làm xương khói kia thổi tan sau đó, Vạn Quân thấy rõ chung quanh trong nháy mắt, lập tức liền sử sốt. Nguyên bản Vạn Quân cái này năm cái chân chính bản thân là đứng tại một mặt, sau đó kia đột nhiên xuất hiện 10 người là đứng tại đối diện. Có thể thích hợp xương khói kia búng xương ngủ tản đi sau đó, Vạn Quân phát hiện mình đã không tại vị trí cũ, mà lại trước mắt 10 người. Cũng đều biến thành 5 người đứng tại một loạt, phân biệt tại bản thân một trái một phải đối lập Lập tức 15 người, liền biến thành 5 người một loạt hiện lên một hình tam giác ràng co. Nhìn trước mắt tình cảnh vừa mới bắt đầu vạn quân còn có chút nghĩ mãi mà không rõ xương khói kêu búng tác dụng ở đâu. Thế nhưng là khi hắn vừa mới bước ra một bước thời điểm, trong đầu đông nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, sau đó phóng ra một bước liền chậm rãi lại thu hồi lại. Bởi vì vừa rồi một ngấy mắt, hắn đông nhiên nghĩ đến một cái mười phần đáng sợ khả năng. Bất quả hắn không dám xác định, dù sao đây chỉ là suy đoán của hắn. Trầm rãi vừa quay đầu, vạn quân tận lực biểu hiện mười phần điềm nhiên như không có việc gì, sau đó nhìn bản thân hai bên bốn người, bắt đầu tỉ mị rõ xét, tự hồ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua những người này như thế. Lao nhị lao tam. Có sao không? Không có bị thương chứ? Vạn quân nhìn một hồi, không có phát hiện bất luận cái gì không tầm thường, thế là đối với mình bên trái hai người hỏi. Hai người kia hiển nhiên không có vạn quân nghĩ đến nhiều như vậy, chỉ là một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm trước người hai nhóm người. Nghe được vạn quân mở miệng hỏi thăm, hai người kia bên trong một người đáp, chúng ta không có việc gì, thật không biết bọn họ làm cái kia bom khói rốt cuộc muốn làm gì. Vạn quân không có trả lời hắn vấn đề, mà là quay đầu nhìn về phía phía bên phải, tiếp tục hỏi, lao tứ lao ngũ, hai người các người đâu? Có sao không? Hai người kia không có mở miệng, chẳng qua nhưng đều là lắp đầu, ra hiệu bản thân không có chuyện. Đã được hồi phục sau đó, vạn quân lông mày thế mà liền vặn ở cùng nhau. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ là không có bất kỳ cái gì dị thường. Thế nhưng là vạn quân trực giác nói cho hắn biết, vấn đề này không đúng, không nói trước khác, liền nói viên kia bong khói, đối phương tuyệt đối không có khả năng chỉ là vì dọa bọn họ nhảy một cái liền ném ra khoảnh khắc như thế bong khói. Tại vạn quân còn bái tại người nào đó môn hạ học kiếm thời điểm, sư phụ của hắn từng đã nói với hắn, vạn sự vạn vật nhất định có cái này tự nguyên nhân đặc biệt. Mọi chuyện cần thiết không, có khả năng vô duyên vô cớ phát sinh cũng không khả năng vô duyên vô cớ kết thúc. Sư phụ hắn đối với hắn dạy bảo, hắn vẫn luôn nhớ kỹ, chỉ tiếc sư phụ hắn đã chết mất. Cho nên vạn quân biết, mặc dù không rõ đối phương là dùng phương pháp gì thủ đoạn biến thành nhóm người mình bộ dạng, nhưng là làm như vậy cũng nhất định là có mục đích nào đó. Mà đồng dạng, vừa mới viên kia bóng khói cũng tuyệt đối là có mục đích nào đó. Mà lại chính mình suy đoán, hẳn là tiếp cận nhất mục đích kia. Trừ cái đó ra Vạn quân cái kia trời sinh nhạy cảm trực giác cũng nói cho hắn biết, ở trong đó khẳng định có địa phương nào không đúng. Các người nghe ta nói, ta cảm thấy tình huống có chút không đúng, chúng ta tạm thời rút lui trước lui, địch nhân quá mức quỷ dị, về sau lại muốn cái khác. Mà lại, nghe cho kỹ, chúng ta năm cái muốn chia ra rút lui đừng hỏi vì cái gì, ta tự có tính toán của ta. Tóm lại, hết thể chờ trở, trở lại diệt thế cũng lại nói, vạn quân lão đại, tại sao muốn rút lui? Đây cũng không phải là phong cách của người A Ta diệt thế ma quốc ma kiếm và quân, lúc nào tại thời điểm đối địch vậy mà lại chạy trốn. Nói chuyện, là cái nào tên giả ba? Mà Lao Tam mấy câu nói, vậy mà cũng đã nhận được còn lại ba người đồng ý. Bốn người bọn họ cùng vạn quân tổ đội cùng một chỗ thời gian cũng không ngắn từ khi năm người tổ đội đến nay kinh lịch to to nhỏ nhỏ vô số chiến đấu. Cùng ma thú, cùng thế lực đối địch, thậm chí là cùng diệt thế ma quốc nội bộ, từ đầu đến cuối bất luận là đối mặt cường đại cỡ nào địch nhân, dù cho số lượng tại nhiều. Vạn quân đều chưa từng có bất kỳ lần nào từng có chưa chiến trước e sợ tiền lệ. Tại trong thế giới của hắn, tựa hồ cũng chỉ có chiến đấu. Mà đây cũng là hắn ma kiếm vạn quân sở dĩ thành danh một nguyên nhân, vạn quân là diệt thế ma quốc giới chủ ma diệt thiên trong tay sắc bén nhất một cái đao nhọn. Nhưng là bây giờ, chỉ là đối mặt chỉ là 10 người, mà lại mấy phương cũng có 5 người. 5 người đối 10 người, thế nhưng là lần này vạn quân vậy mà dự định chạy trốn, đặc biệt là còn để đại gia riêng phần mình phân tán chạy trốn. Mệnh lệnh như vậy, làm sao sẽ từ vạn quân trong miệng phát ra đâu? Vạn quân lão đại! Người làm sao? Đối phương chẳng qua chỉ là 10 người mà thôi, sợ cái gì? Đúng vậy à, vạn quân lão đại, mặc dù nói bọn họ quả thật có chút quỷ dị, chẳng qua liền 10 người, chúng ta cùng một chỗ sông đi lên, đây còn không phải là như chém dưa thái rau. Mà lại lão đại ngươi suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta lần này không thể diệt sát 10 người này, nếu để cho bọn họ tìm chúng ta tung tích tìm được diệt thế cùng đến lúc đó sợ rằng sẽ ra nhiều loại lớn. Cái này nói chuyện, là một mực tâm tư so sánh kín đáo Láo Ngũ. Hiển nhiên lão Ngũ mặc dù không có nghĩ đến vạn quân suy nghĩ, nhưng là hắn lại nghĩ đến một loại khác khả năng. Nghe lão Ngũ lời nói, vạn quân trong lòng giật mình, đúng vậy à, bản thân chỉ cảm thấy ở trong đó có vấn đề, nếu là thật chạy trốn, chẳng những sẽ để cho người một nhà sinh nghi, mà lại muốn thật giống như Láo Ngũ nói tới, chuyện kia coi như phiền thoái. Kẻ nhẹ là cho diệt thế cung tạo thành hỗn loạn từ đó để ma võ đại nhân không phân rõ đi ta, mà nghiêm trọng là, muốn thật sự có người thừa cơ lẫn vào diệt thế cung lại thừa cơ phá hủy kia trấn giới thiên bi, hậu quả kia cũng không phải hắn vạn quân một người có khả năng gánh chịu. Mặc dù nói lúc trước tuần thiên giới thí luyện quy tắc là một khi bị thế lực khác mở trấn giới thiên bi liền sẽ bị đào thải, nhưng là vạn quân cũng không dám cam đoan kia trấn giới thiên bi có phải hay không cùng chân chính thiên bi như thế kiên cố, vạn nhất thật bị người khác đánh nát kia chỉ sợ cùng được mở mang là một kết quả. Lập tức vạn quân trong đầu liền loạn cả lên, đủ loại suy đoán cùng ý nghĩ để hắn do dự bất định. Thật là chiến cũng không phải trốn cũng không phải. Chiến lời nói, nếu là chính mình suy đoán là thật, vậy mình bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống giới khẳng định sẽ chết thảm trọng thậm chí là toàn diện cũng khó nói. Trốn lời nói. Thế nhưng là hiện thực đã không có lại cho vạn quân thời gian dư thừa ngay tại vạn quân còn đang do dự thời điểm. Đối phương hai phe nhân mã bỗng nhiên cùng nhau hướng về phía bên mình lao đến. Vạn quân bên này người vừa nhìn thấy kia là người vậy mà trực diện tiến công, lập tức liền riêng phần mình xuất ra binh khí chuẩn bị nên chiến. Mà kia hai phe nhân mã khi nhìn đến đối phương vậy mà cùng mình là cùng một cái mục đích thời điểm, cũng có vẻ hơi ngoài ý muốn. Thế nhưng là mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là tại dẫn đầu cái kia giả vạn quân tiếng chào hỏi bên trong, vẫn là thẳng tắp sông về chân chính vạn quân vị trí. Vạn quân lão đại, đánh đi! không phải vậy liền đến đã không kịp. Chờ lấy hai phe nhân mã hỗn hợp đến một chỗ đó chính là trước sau giáp công, đến lúc đó thảm hại hơn. Nhìn xem bốn cái đã từng vào sinh ra tử huynh đệ, lại nhìn kia từ hai cái phương hướng xông tới người một nhà, vạn quân cắn răng một cái, la lớn, giết. Giờ khắc này, vạn quân trong lòng đã xuống cái nào đó quyết định, quyết định này hắn dưới rất gian nan, nhưng là vì diệt thế ma quốc, hắn không thể không làm như thế. Chỉ cần là sẽ cho diệt thế ma quốc mang đến một chút xíu nguy hại, Vậy cũng là vạn quân cần bài trừ. Đây chính là hắn sứ mệnh, cũng là hắn hiện tại duy nhất sinh tồn được động lực. Coi như trả ra đại giới có lẽ rất lớn, nhưng là vạn quân biết mình lựa chọn, là chính xác. Theo kia hai phe đội ngũ công kích, ba đội 15 người, đã hôn chiến ở cùng nhau. chương 278, thật thật giả giả. Tại ba đội nhân mã vừa mới tiếp xúc thời điểm, còn một cách bình thường. Mỗi một đội đều là cùng một chỗ công kích người của đối phương, thế nhưng là rất nhanh, không tầm thường tình huống liền xuất hiện. Bởi vì ngay tại chân chính vạn quân vừa mới một kiếm bức lui một cái giả vạn quân thời điểm, nguyên bản sau lưng hắn Lao Tam cùng Lao Tứ bỗng nhiên đồng thời khẽ quát một tiếng, sau đó binh khí trong tay đã hướng về phía vạn quân hậu tâm đâm tới. Cái này Lao Tam cùng Lao Tứ binh khí, đều là hai thanh trường kiếm, mặc dù không bằng vạn quân trong tay ma kiếm thất tinh Long Nguyên, nhưng lại cũng không phải phản phẩm. Hai người đánh lén động tác vừa mới xuất thủ, ở phía trước vạn quân bỗng nhiên hử lạnh một tiếng, nói, ta liền biết có vấn đề. Nguyên lai là hai người các ngươi bị đã đánh cháo. Lời nói rất gấp gáp, bởi vì Lao Tam Lao Tư nguyên bản là đánh lén cho nên động tác rất nhanh. Nếu như là tại vạn quân không có chút nào chuẩn bị tình hồn giới, kia vạn quân tất nhiên sẽ thụ thương, mà lại rất có thể liền là trọng thương. Nhưng là vạn quân đã sớm đoán được, cho nên một mực lấy thần thức chú ý sau lưng bốn người. Tại Lao Tam Lao tứ sát ý tué hiện trong ngay mắt, trực tiếp quay người, trong tay thất tinh Long Nguyên sẹt qua một đạo kỳ lạ quy tích lấy một cái không có khả năng tư thế vậy mà đồng thời chặn hai người đánh lén. Chẳng cái này đánh lén một kích, Vạn Quân không do dự chút nào, trong tay Thất Tinh Long Nguyên chấn động, liền đem hai người chưởng kiếm chấn khai, sau đó lùi người xuống, tay phải nắm chặt Thất Tinh Long Nguyên giống như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng liền hướng về lao tam lao tứ hạ bàn giao nộp đi. Không hơn Vạn Quân cái này phản kích mặc dù cấp tốc, nhưng này lão nhị lao tam phản ứng cũng là không chậm, hai người đồng thời phi thân trở ra, từ đó tránh đi Vạn Quân phản kích. Nhìn thấy hai người lùi lại, Vạn quân mặc dù có ý đổi theo, thế nhưng là hiện thực lại làm cho hắn nhất định phải quay người ngăn cản sau lưng công kích. Trước đó hắn liền là cùng đối diện giả vạn quân chiến ở cùng nhau, mới vừa rồi còn là liệu mạng toàn lực mới có thể đẩy ra giả vạn quân công kích từ đó quay người phòng ngự Lao Tam Láo Tứ đánh lén. Trong tay thất tinh Long Nguyên lần nữa ngang cấp, đã ngăn được giả vạn quân một cái chẳng kích. Lúc này, trong sân tình huống đống nhiên sinh ra một loại trạng thái kỳ diệu. Nguyên bản đánh lén Lao Tam cùng Lao Tứ đã song song lui về phía sau. Mà lao nhị cùng lao ngũ thì là có chút không rõ ràng cho lắm xứng sở ngay tại chỗ, một hồi quay đầu nhìn về phía phía sau lao tam cùng lao tứ, một hồi lại nhìn lấy và quân. Mà đối diện nguyên bản tiến công hai phe nhân mã cũng đều là ngừng công kích, đồng thời hướng về đằng sau có chút lui một đoạn ngắn khoảng cách. Lao nhị lao ngũ, cẩn thận một chút. Lao tam lão tứ đã bị đánh cháo Hiện tại chân chính lao tam lão tứ tại đối diện, nhưng lại không biết cái nào mới là thật. Đừng lộn xộn chúng ta lần này gặp được phiên thoái. Nghe được vạn quân lời nói, lao nhị cùng lao ngũ vừa mới bắt đầu còn có chút sức sở, thế nhưng là sau đó tựa hồn là bỗng nhiên giật mình, sau đó lộ ra một tia vẻ mặt sợ hãi. Nguyên lai là chuyện như vậy, nguyên lai vừa mới xương khói kia búng mục đích, lại là cái này. Thật là không nghĩ tới, người đối diện vậy mà lại chơi một bộ này. Lần nữa quay đầu nhìn phía sau lão tam cùng lao tứ, hai người đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. May mắn vừa rồi hai cái này tên giả mạo là đánh lén vạn quân. Nếu là đánh lén hai người bọn hắn, đoán chừng hai người bọn hắn lúc này đã chết. Lao tam lao tứ, hai người đến cùng ở đâu? lão nhị có chút không giữ được bình tĩnh, lập tức đối diện trước mặt 10 người bên trong lao tam cùng lao tứ hô. Gọi tiếng vừa xuống, đối diện hai đôi lão tam lão tứ đồng thời đáp, nhị ca, ta tại đây. Thế nhưng là câu hỏi như vậy cùng trả lời căn bản không có tác dụng gì. Địch nhân nếu là dự định chơi con báo đổi thái tử, kia tất nhiên liền đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền bị nhìn thấu. Lão nhị nhìn thấy bốn người đồng thời mở miệng trả lời, không khỏi có chút đau đầu, còn muốn hỏi lại thứ gì tốt xác nhận hai người thân phận, nhưng lại không nghĩ tới bỗng nhiên có một cái vạn quân khoát tay, lần nữa ném ra một cái bom khói. Mà lại lần này bom khói phạm vi bao phủ vậy mà so với một lần trước còn muốn lớn. Làm lần này xương mù tản đi sau đó, 15 người lại một lần nữa chia ba đội đứng chung một chỗ. Chẳng qua này một lần không có người lại tiến công. Tất cả đều là không ngừng nhìn quanh, đồng thời lẫn nhau hỏi thăm một vài vấn đề. Thấy cảnh này, vạn quân tâm đã chìm xuống đáy nước. Đối phương chẳng những là trở nên cùng mình bọn người giống nhau như lúc, hơn nữa còn đang bắt chước nhóm người mình động tác. Lần này liền lộ ra càng thêm hỗn loạn. Mà lại vạn quân lúc này đã bỏ đi đi phân biệt đến cùng ai thiệt ai giả, mà là tại suy nghĩ loại tình huống này xuất hiện nguyên nhân. Chẳng qua nghĩ như thế nào, kết quả đều rất hiển nhiên đây là một cái bẫy, mà cái này cái bẫy phát động cơ quan. Có khả năng liền là trước đó chém giết đại xà, làm đại xà toàn bộ tử vong sau đó, những thứ này tên dạ mạo nhóm liền ra sân. Hít sâu một hơi, Vạn Quân bỗng nhiên đem tay phải cầm ma kiếm lập tức trước người, sau đó cũng không quay đầu hỏi hướng về bên người lão nhị, "Lão nhị, ngươi biết ma kiếm Vạn Quân truyền thuyết sao?" Kia lão nhị bỗng nhiên sững sở, có chút làm không rõ ràng Vạn Quân lão đại vì sao sẽ ở thời điểm này hỏi hắn chuyện này, chẳng qua nhưng như cũ há miệng đáp, "Vạn Quân, cầm trong tay ma kiếm Thất Tinh Long Nguyên." Bởi vì chiến lực kinh người, thủ hạ chưa từng để lại người sống mà nổi danh. Tại gặp được cường địch thời điểm, lấy người ngự kiếm, là vì ma kiếm, nhưng là mỗi khi bước mặt nguy hiểm liền sẽ tiến vào lấy kiếm ngự người trạng thái, là vì kiếm ma. Kiếm ma trạng thái sức chiến đấu, là ma kiếm gấp mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần. Nói một hơi, vạn quân thỏa mãn gật đầu nói, không hổ là huynh đệ của ta, đối ta đơn giản rõ như lòng bàn tay. Bất quá, huynh đệ, hôm nay, chúng ta lên đường đường đi. Vì diệt thế ma quốc, ta chỉ có thể như thế. Tiếng nói còn không có rơi, vạn quân trong tay thất tinh Long Nguyên trợn bột phát ra ma khí ngập trời, mà lại cái này ma khí bước lên ở giữa, từng thành từng thành từ ma khí huyện hóa mà thành cự kiếm tại ma khí bên trong từ từ ngưng thực. Mà nên thất tinh Long Nguyên bột phát ra ma khí thời điểm, vạn quân cũng là đông nhiên phát ra một tiếng gào rít sau đó hai tay đông nhiên đặt tại bộ ngực của mình, ngay sau đó tại hai tay cùng lồng ngực tiếp xúc địa phương. Từng đạo màu đen như mực kiếm hình đồ án bắt đầu ở sòng trưởng bên trên hướng về trên thân thể làn tràn, rất nhanh, vạn quân cả người trên người đã bị kêu màu đen như mực kiếm hình đồ án triệt để bao trùm. Sau đó, ngay tại Lao nhị có chút ánh mắt không thể tin bên trong, một cái màu đen như mực trưởng kiếm xuyên thấu Lao nhị lồng ngực Thanh này màu đen như mực trường kiếm, mặt ngoài khắc họa lấy một cái màu đỏ như máu ru long dương nanh mua bước, toàn thân huyết ngọc giống như lân phiến mười phần rất thở. Mà thân kiếm mặt khác thì là có bảy viên màu bạc trắng tinh trịm, hiện lên bắt đầu thất tinh tình thế sắp hàng, bảy ngôi sao ở giữa tửa hồ có một đạo như có như không dây nhỏ tại kết nối lấy. Lão đại, ngươi, ngươi, ngươi, vì cái gì? Thất tinh long nguyên không chỉ là sắc bén dị thường, kinh khủng nhất là bên trong ẩn chứa khổng lồ ma khí, tinh thần chi lực còn có ma long khí tức, ba cỗ khí tức hỗn hợp lại cùng nhau trở thành một loại rất có lực phá hoại mà lại mười phần lực lượng ba đạo, tại trường kiếm cắm vào lão nhị lồng ngực thời điểm Kia ba cố khí tức hỗn hợp thành lực lượng liền đã trong nháy mắt phá hủy lão nhị thân thể. Mà lại phá hoại rất triệt để, từ mỗi một cái tế bào đến nội tạng, cơ bắp, gân mạch, xương cốt, tất cả triệt để phá hoại. Cho nên lão nhị chỉ tới kịp nói một câu vì cái gì, người cũng đã chết rồi. Nhìn xem lão nhị khí tuyệt, Vạn quân kia đại yên lặng tâm, đương nhiên có chút có quắc một cái. Năm đó hắn giết người kia thời điểm, cũng là loại cảm giác này, không, cảm giác kia so hiện tại còn nghiêm trọng hơn. Vạn quân lão đại Ngươi làm cái gì? Vì cái gì giết lão nhị? Cha hỏi, là lão ngũ. Ngày bình thường 5 người bên trong, lão nhị cùng lão ngũ là tình cảm tốt nhất, hai người đơn giản liền là như hình với bóng. Nhìn thấy vạn quân một kiếm giết lão nhị, lão ngũ đang khiếp sợ đồng thời lại là vô cùng phấn nộ. Không làm gì, ta chỉ là vì muốn bảo đảm diệt thế ma quốc lần này thí luyện thứ tự. Tất cả nguy hiểm nhân tố, ta đều muốn bài trừ. Đây cũng là chúng ta cho tới nay làm việc, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? thế nhưng là ngươi tại sao muốn giết láo nhị. Địch nhân ở nơi đó, mà không phải hắn. Lào ngũ hiển nhiên cảm xúc cũng đã hơi không không chế được. Mặc dù lúc trước hắn cũng nghĩ đến lần này địch nhân là chuyên môn vì bọn họ thiết kế cái này cái bấy, mà lại hắn cũng hoài nghi tới người bên cạnh có phải hay không mình nguyên lai like là huynh đệ. Thế nhưng là hắn lại chỉ là hoài nghi, bởi vì bên người mấy người này, loại trừ văn quân, còn lại bốn người đều là hắn từ nhỏ một mực cùng nhau lớn lên huynh đệ, cùng một châu ăn cùng một châu ngủ. Huấn luyện chung cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên lão ngũ mặc dù hoài nghi, nhưng là đồng thời không có biểu hiện ra cái gì. Vạn quân, người nói không sai, ta cũng biết đây là âm mưu của địch nhân, nhưng là khẳng định có biện pháp, chỉ cần chúng ta nghĩ, liền nhất định có thể tìm ra bọn họ sơ hở. Lão ngũ, đã không thời gian. Yên tâm, ta sẽ giết tất cả mọi người ở đây. Loại trừ ta, ta sẽ không để cho bất cứ người nào tới gần diệt thế cung. Vừa dứt lời, vạn quân thân thể bỗng nhiên uốn éo. Sau đó dưới chân khẽ động, người đã trong nháy mắt xuất hiện ở Lào Ngũ phía sau. Lào Ngũ, tạm biệt. Trở thành huynh đệ các ngươi trong khoảng thời gian này, ta rất cảm kích. Lời vừa ra khỏi miệng, trong tay thất tinh Long Nguyên lao một cái, Lào Ngũ đầu lâu, đã phóng lên tận trời. Lao Tam, hắn là giả, cái này vạn quân là giả, hắn giết lão Nhị cùng Lào Ngũ, hai ta cùng tiến lên, giết hắn cho Lào Nhị Lào Ngũ báo thủ. Đứng ở một bên lão tứ tại Lào Ngũ máu tươi văng đến trên mặt thời điểm, mới bỗng nhiên làm tỉnh giấc Sau đó liền là cuồng loạn giống to Thế nhưng là mới vừa nói xong Không đợi quay đầu nhìn về phía Lao Tam Đông nhiên cảm giác được ngược mắt lạnh Sau đó bên thai truyền đến một thanh âm Lao Tứ, ta mới là giả chương 279 Bảy tinh Long Nguyên Cảm thụ được trong lồng ngực lạnh như băng trường kiếm Và chậm rãi tản đi sinh cơ Lao Tứ còn muốn nói điều gì Thế nhưng là há mồm vài cái Nhưng không phát ra được bất kỳ thanh âm nào Hai mắt gắt gao cùng lấy trước mắt và quân Trong mắt kia, tràn đầy không cam lòng Mặc cho hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, tự giết giết hơn nửa đời, cuối cùng nhưng đã bị chết ở tại huynh đệ mình trong tay. Tuy rằng hắn hiện tại đã biết rồi giết chết mình lao tam là một cái đồ giả mạo hơn nữa cũng hiểu rõ vạn quân lão đại vì sao giết lao nhị cùng lao ngũ, thế nhưng là, hiện tại đã không còn tác dụng gì nữa. Nguyên lai like ngươi cũng là giả, hắc hắc, xem ra vận khí ta cũng không tệ lắm, giết chết hai người, đều là giả. Nói xong, vạn quân dơ tay lên trong ma kiếm thất tinh Long Nguyên, đối với lao tam nói nói. Ngươi cũng không tệ, vậy mà có thể một kích sẽ giết Lao Tứ. Bất quá, hôm nay, ngươi cũng sẽ chết. Nói cho hết lời, vạn quân manh liệt quay đầu đối với bên cạnh hai đoàn người hô lớn, Lao Nhị, Lao Ngũ, Lao Tam, các ngươi vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra sao. Trên thế giới này chỉ có một chân chính ngươi, mau động thủ. Nói xong, thân hình loại lên, người đã xuất hiện ở Lao Tam bên cạnh thần, trong tay trên thất tinh Long Nguyên trước mặt bảy ngôi sao đông nhiên sáng lên bốn viên. theo bốn ngôi sao sáng lên Vạn Quân trong tay ma kiếm nguyên bản đèn nhánh thân kiếm bỗng nhiên hiện lên một đạo hào quang màu trắng bạc, cái kia hào quang màu trắng bạc rời đi thân kiếm về sau, lại mãnh liệt vòng qua vòng lại, hướng về lão tam, cái hốt cùng hậu tâm bắn tới. Mà cái này đồ giả mạo Lao tam phản ứng rất nhanh, tại ngăn trở Vạn Quân ma kiếm thời điểm, bỗng nhiên bên trái đưa tay vào ngực sơ mó, lập tức liền móc ra một bạt thai lớn tấm thuẫn. Hơn nữa tấm thuần này đón gió căng phồng lên, ở đằng kia bốn ngôi sao sắp đánh lên hắn thời điểm, tấm thuần kia đã biến thành một người trưởng thành lớn nhỏ vừa vẫn đem giả lão tam hoàn toàn bảo vệ. Bất quá cái kia bốn ngôi sao nhưng là căn bản là không chút lựa chọn đụng vào, cái kia sức trùng kích to lớn lập tức sẽ đem lão tam đụng lào đảo một cái. Nguyên bản ngăn cản này vạn quân ma kiếm tay phải liền nhất thời đung đưa một hồi, rốt cuộc không chịu nổi cái kia đỉnh đầu ma kiếm. Nhưng là khi ma kiếm đỡ ra lão tam trường kiếm thời điểm, thực sự cũng không có làm tổn thương đến hắn. Bởi vì cái kia lão tam thân thể đông nhiên giống như một con rắn, dùng một nhân loại bình thường căn bản cũng không có khả năng làm được động tác tránh được vạn quân một kiếm này nếu như là bình thường hoặc giả nói là vạn quân dùng người ngự kiếm thời điểm khả năng lão Tam cũng đã hoàn toàn tránh thoát một cách này bất quá bây giờ vạn quân là lấy kiếm ngự nhân trạng thái hoàn toàn là trong tay ma kiếm đến tự chủ hành động cho nên đánh không chúng ma trên thân kiếm quần quận ma khí vậy mà lập tức viên hóa ra mặt khác một thanh kiếm trực tiếp chém vào vạn quân trên cánh tay trái nay ma khí biến thành kiếm mặc dù coi như chính là một đoàn hắc khí Bất quá tại chém qua lão tam tay trái cánh tay thời điểm, lão tam trên cánh tay bị ma khí kiếm vạch qua địa phương đã biến thành bạch cốt âm u. Nuốt máu thịt thịt, chỉ còn lại bạch cốt trên đời. Vạn quân trong miệng dõng nhiên nghiệm lên một câu, tựa hồ là nào đó câu thơ, lại tựa hồ là một cái kiếp quyết. Bất quá ngay khi hắn tiếng nói cửa ra thời điểm, trên thất tinh long nguyên trước mặt bảy ngôi sao đồng thời lóe lên, sau đó trên thân kiếm ma khí lập tức tụ lại đã thành một chút không sai biệt lắm có 7-8 mét cự kiếm. Nay cự kiếm vừa vừa hình thành, Liền trực tiếp phát ra một kích thập tự trảm, thập, lập tức một đạo hình chữ thập kiếm khí xuyên thấu Lao Tam thân thể. Mà Lao Tam, nhưng chỉ là phí công dùng trong tay tấm thuẫn ngăn cản trước người, còn vọng nghị có thể ngăn trở này ma khí cự kiếm thập tự trảm, thập. Nhưng khi ma khí xuyên qua cơ thể phát ra ngoài về sau, Lao Tam toàn bộ người, cũng đã hóa thành một cổ xương trắng. Lúc này, tại lần thứ hai bom khói bạo tạc về sau xuất hiện ở vạn quân bên người bốn người, đều đã bị chết. trong đó ngoại trừ lao tứ kia hơn 3 người đều là giả. Bởi vì sau khi bọn hắn chết, thi thể cũng đã biến thành một con đại xà. Đại xà này bộ dạng cùng trước kia bọn hắn chém giết một ít vậy, giống như lúc mà lúc trước biến thành lao tam bộ dáng đại xà, hiện tại đã biến thành đầy đất xương rắn. Tại một bên khác, vốn là 10 người cũng đã lấn vào chiến đấu, bất quá đã có 4 người ngoại lệ, cái kia chính là hai cái giống nhau như Đức và Quân, còn có hai cái giống nhau như Đức lao tứ. Còn giữ lại 6 người thì là từng đôi chém giết cùng một chỗ. Lao nhị cùng lao nhị, lao tam cùng lao tam, lao ngũ cùng lao ngũ. Mà vạn quân chứng kiến vậy mà chỉ có cái kia 6 người đứng chung một chỗ, không khỏi có chút bất ngờ. Những thứ này đại xa biến thành người, vậy mà đối với lòng người năm chắc đã đến trình độ như vậy rồi hả? Vạn quân biết rõ, cái kia giống như chính mình người còn có cùng lao tứ vậy người sợ gì không có tham chiến, là bởi vì bọn hắn sợ hãi bại lộ thân phận, dĩ nhiên không phải bại lộ bốn người bọn họ thân phận, mà là cái kia chiến đấu thân phận của người. Cuối cùng bây giờ còn có 3 người thân phận vạn quân không cách nào xác định, thế nhưng là một khi bọn hắn giúp đỡ, cái kia vạn quân trong nháy mắt sẽ phân biệt ra được ai thiệt ai giả. Bởi vì bọn họ bốn cái nếu như đi chợ giúp người một nhà đối phó chân chính lao nhị lao tam cùng lao ngũ, kết quả kia khẳng định liền rất rõ ràng. Thế nhưng là nếu như bọn hắn trợ giúp chân chính 3 người đối phó người một nhà, muốn là dùng toàn lực, chỉ sợ cái kia 3 người mình khẳng định rất nhanh sẽ bị bị thua thậm chí đã chết, mà nếu là không dùng toàn lực chẳng qua là làm dáng một chút. Nói như vậy Vạn Quân khẳng định nhìn ra được, đến lúc đó kết quả vẫn như cũ đấy. Cho nên bốn người bọn họ không có động thủ, chỉ cần bốn người bọn họ không ra tay, cái kia Vạn Quân cũng không có biện pháp phán đoán thiệt giả. Hơn nữa, bọn hắn còn có cuối cùng một tay. Vạn Quân mặc dù biết một điểm này, nhưng lại cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Những thứ này đại xà biến hóa thật là đã thông thần rồi, coi như là hắn đều căn bản nhìn không ra một chút sơ hở. Mà lúc trước mặc dù có thể ra tay giết trong chớp mắt nổi bọt lão nhị cùng lão ngũ, Đó hoàn toàn là vận khí của hắn tốt. Bởi vì lại ra tay một khắc này, vạn quân là ôm đem này 14 người toàn diện ý định. Quản hắn thiệt giả, cùng nhau giết thì tốt rồi. Cái này là vạn quân ý tưởng, trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất. Lần nữa nhìn thoáng qua kịch chiến 6 người, chính là là những cái kia đồ giả mạo chiến đấu, vạn quân như cũ nhìn không ra có sơ hở gì. Nếu như nhìn không ra, vậy dứt khoát cũng liền không nhìn nữa. Cùng hắn tốn sức phân phân biệt thật giả. Không bằng trước tàn sát này, bốn cái nhất định là đồ giả mạo ra hỏa. Đến lúc đó bất luận là người một nhà thắng được hay vẫn là đồ giả mạo thắng được, vạn quân áp lực, đều nhỏ hơn rất nhiều. Một trọi bốn, tuy rằng cái kia chết người trong có hai cái cùng huynh đệ của chính mình giống như lúc, hơn nữa mặt khác hai cái càng là giống như chính mình, bất quá vạn quân như cũng là không do dự chút nào xông tới. Bất quá khi hắn mới vừa vọt tới một nửa thời điểm, nhưng cứng rắn đã ngừng lại thân hình, sau đó trong ánh mắt lộ ra đã thật lâu chưa từng xuất hiện đấy vẻ cực độ khiếp sợ. Bởi vì hắn trợ thấy cái kia hai cái giống y trang mình vạn quân, vậy mà đồng thời cầm trong tay thất tinh long nguyên lập tức, sau đó thất tinh long nguyên kiếm trên khuôn mặt mà khí bốc lên. Cuối cùng, làm vạn quân chứng kiến cái kia hai người vậy mà cũng tiến nhập lấy kiếm ngự nhân trạng thái thời điểm, thật là kinh ngạc không biết nói cái gì cho phải rồi. Nếu như nói có thể biến thành hình dạng của chính mình đó là một loại hết sức cao minh biến thân thuật mà nói, vậy bây giờ là cái gì? Huyến thuật. Không đúng. Mạnh như vậy hàng ma khí còn có cùng mình cái loại này mơ hồ trong đó cảm ứng đều tại nói cho vạn quân, hết thể trước mắt, đều là thật. Cái kia hai cái đồ giả mạo vậy mà thật là bằng vào một chút giả thất tinh long nguyên cũng tiến vào lấy kiếm ngự nhân trạng thái. Nhìn xem cái kia ma khí đẳng đắng thất tinh long nguyên còn có hai người trên người màu đen như mực hình dạng, vạn quân thật là không muốn tin tưởng cũng không thể tin được. Lấy kiếm ngự nhân, mặc dù cũng không phải là cái gì hết sức cao thâm chiêu thức, nhưng phàm là chìm đắm kiếm đạo đối với kiếm có chút cảm ngộ người bình thường đều có thể làm được. Duy nhất khác biệt hay là tại lấy kiếm ngự nhân trạng thái, có thể đạt tới loại trình độ gì. Có thể mượn để mà kiếm ngự nhân sau đó nhập ma, đây chính là chỉ có được ma kiếm thất tinh long nguyên mình mới có thể làm được đấy. Thế nhưng là, hết thảy trước mắt đều nói cho hắn biết, cái kia hai cái đồ giảm bạo rõ ràng cũng tiến nhập trạng thái này a Hai cái đồ giảm bạo, các ngươi này là muốn chết, lấy kiếm ngự nhân, này há là các ngươi có thể chấm mút chiêu số. Đây chính là sư phụ giao cho ta cái thứ nhất kiếm chiêu. Giống giận, vạn quân bỗng nhiên bỏ ra tay trong thất tinh Long Nguyên, sau đó bỗng nhiên ngồi xếp bằng, song thủ hợp thở, đồng thời miệng nói, thất tinh Long Nguyên, thất tinh hóa rồng đoạt hồn, cách cốt. Hầu như giữ tận vặn vẻo gương mặt, cắn chặt hàm răng. Mà thất tinh Long Nguyên đang bị ném lên bán không về sau, lại một lần nữa buộc phát ra to lớn hơn ma khí. Đen nhánh ma khí rất nhanh thì tạo thành một cái dài hơn 30 m cự long. Đồng thời cự long hai mắt, Song Girác long cảnh long eo cùng đôi rồng chỗ có tất cả một chỗ lói Hàn quang ngôi sao này ma Long vừa vừa hình thành liền ở giữa không trung xoay quanh một vòng mấy lúc sau hướng về kia bốn cái đổ giảm mạo vào tới chương 280 hóa lôi tổ giới khuốn cảnh cái này ma long khí thế kinh thiên động địa nhìn xem bạo trùng mà đến ma Long kia bốn cái tên giảm bạo đỗng nhiên có một loại bị một cái viễn cổ hồng hoang hung thú để mắt tới như thế cảm giác kia cực kỳ kinh khủng mặc dù cảm thấy kia ma Long rất khủng bố Nhưng là kia bốn cái tên giả mạo nhưng không có nửa phần lưu lại, ngược lại nhau nhau rút ra binh khí của mình, đồng thời chuẩn bị bản thân mạnh nhất một kích. Vạn quân lúc này cũng có chút hiếu kỳ, hắn rất muốn biết cái này, bốn cái tên giả mạo tại đứng trước cường đại như vậy một kích thời điểm, là sẽ sử dụng chiêu thức của mình đối địch vẫn là như cũ sử dụng nhóm người mình chiêu thức. Đặc biệt là kia hai cái cũng tiến vào lấy kiếm ngự nhân ma hóa trạng thái hai người, chẳng lẽ bọn họ cũng sẽ sử dụng thất tinh long nguyên huyền hóa ra hai đầu ma Long rất nhanh Vạn quân liền biết đáp án, bởi vì tại kia hai cái đồng dạng ma hóa hai cái tên giả mạo trong tay thất tinh long nguyên phía trên, vậy mà thật bay ra hai đầu đồng dạng từ ma khí huyền hóa ma long. Mà lại mặt khác kia hai cái tên giả mạo thì là đồng thời ném ra ở trong tay trường kiếm, kia hai thanh giống nhau như lúc trường kiếm trận buộc phát ra trói mắt bạch quang, sau đó hai đầu màu trắng cựu đầu xà đống dưng mà hiện. Tính cả kia hai đầu ma khí hóa thành ma long cùng nhau hướng về vạn quân ma long cắn xe tới. Thậm chí ngay cả chiêu thức cũng có thể bắt chước, thật là để cho ta ngoại ý muốn a bất quá, hiện tại liền để ta xem một chút, các ngươi những thứ này tên giả mạo cùng ta chính lệnh, ở nơi nào? Theo Vạn Quân gầm lên giận dữ, kia giữa không trung khủng lồ ma long bỗng nhiên lần nữa hắc quang lóe lên, sau đó kia ma long vậy mà thật nhanh mọc ra chín quẻ giống nhau như lúc long đầu. Vậy mà biến thành cựu đầu long, so diện thế cựu đầu xả cao hơn một cái cấp bậc diệt thế ma quốc kinh khủng nhất ma thú. Huyền Hoa ra chín long đầu sau đó Cái này ma long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, sau đó liền cùng kia hai đầu ma long còn có hai đầu cựu đầu xả quân quýt lấy nhau. Chẳng qua này dây dưa đồng thời không có duy trì quá dài thời gian, chín đầu ma long liền đem kia bốn đầu giả ma long cùng cựu đầu xả cho cắn xé thành đầy trời mảnh vỡ. Chỉ có hình, không chịu nổi một kích. Bốn người các ngươi, đi chết đi. Theo vạn quân một tay một chỉ, chín đầu ma long lần nữa tăng tốc độ, trong chấp mắt đã đến kia bốn cái tên giả mạo bên người. Tại bốn người kia còn không có kịp phản ứng thời điểm, bốn cái long đầu dõng nhiên rôi ra, mở miệng một tiếng liền đem bốn người kia đều nuốt vào. Sau đó bốn cái long đầu lại là há mồm phun một cái, chẳng qua phun ra lại là bốn chồng chất trắng nếu xương khô. Chỉ là trong nháy mắt liền đem bốn người biến thành 4 chồng chất bạch cốt, cái này ma long trên người ma khí, kinh khủng như vậy. Một chiêu diệt sắt bốn người kia, Vạn Quân liền thu hồi kia chín đầu ma long. Mặc dù cái này thất tinh hóa rồng uy lực vô cùng lớn, Nhưng là đối với tự thân cũng có được không nhỏ gánh nặng như là đã diệt sát bốn người này vậy liền không cần thiết tái sử dụng một chiêu này đồng dạng thu hồi thất tinh Long Nguyên lúc này thất tinh Long Nguyên phía trên hình rồng đồ án lại là tại từng đợt loá Hồng quang Hiển nhiên là đang tại hấp thu bốn người kia huyết nục cái này thất tinh Long Nguyên quả nhiên là một trôi bá đạo kinh khủng ma kiếm thôn phẽ huyết nục lớn mạnh tự thân dạng này ma kiếm chỉ sợ cũng chỉ có diệt thế ma Quốc mới có thể chế tạo ra tới sách theo thất tinh Long Nguyên Vạn quân đi từ từ đã đến kia ba cặp sáu người bên cạnh. Lúc này sáu người kia đang chiến hừng hực khí thế, nhìn nhất thời nửa khắc là phân không ra thắng bại. Ba người này nhưng không có vạn quân kia kinh khủng chiêu thức có thể một chiêu miểu sát, ba người bọn hắn đều là thực sự một chiêu một thức công kích đối thủ. Thế nhưng là bởi vì đối thủ chẳng những cùng mình dáng dấp giống nhau, ngay cả chiêu số cùng suất chiêu thói quen đều là hoàn toàn tương tự, cho nên muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, rất khó. Vừa cẩn thận nhìn một hồi Vẫn như cũng là nhìn không ra một điểm sơ hở. Vạn quân biết chỉ sợ chỉ có tại giết chết những thứ này tên giả mạo sau đó bọn họ mới có thể biến thành nguyên hình. Đã như vậy, xem ra, chỉ có cùng nhau đều giết. Nghĩ đến đây, vạn quân hít sâu một hơi, sau đó đem thất tinh Long Nguyên lập tức trước người, sau đó thấp giọng nói, Lào nhị, Lào Tam Lào ngũ, xin lỗi. Không tiếp tục nhiều lời, mới vừa nói xong, kia thất tinh Long Nguyên phía trên đằng một cái bốc cháy lên một tầng ngọn lửa đen kịt. Ngọn lửa này nhìn 10 phần quỷ dị mà lại không có một tia nhiệt độ. Cầm trong tay thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen thất tinh long nguyên, Vạn Quân bỗng nhiên chợt lấy người, sau đó người đã xuất hiện 6 người kia ở giữa. Nhìn thấy Vạn Quân động tác, bất luận là thật hay giả, tất cả mọi người phát hiện Vạn Quân dự định. Vạn Quân lão đại, không cần, ta lập tức liền có thể đánh bại hắn, tin tưởng ta, không nên động thủ. 6 người tại phát hiện Vạn Quân ý đồ sau đó, nhao nhao mở miệng hướng về Vạn Quân hô. Thế nhưng là Vạn Quân lại là mặt lạnh lấy Đối với bọn hắn kêu to mắt điếc tai ngơ, lại là hít sâu một hơi, Vạn Quân bỗng nhiên nguyên điệu dạo qua một vòng, đồng thời tay phải Thất Tinh Long Nguyên cũng là vòng quanh hắn huy vũ một vòng. Nhìn qua chỉ là Vạn Quân Quơ Thất Tinh Long Nguyên nguyên điệu dạo qua một vòng, thế nhưng là trên thực tế kết quả, lại là 6 người kia trong nháy mắt liền hóa thành 6 cỗ cố bạch cốt. Trong đó ba bộ xương người, ba bộ xương rắn. Lần nữa diệt sát 6 người, Vạn Quân trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ. Nhưng là đồng dạng, Vạn Quân cũng không có bất kỳ cái gì bưng lòng. Ra đi, cái này vụng về cho vui, đã diễn xong. Nắm chặt thất tinh Long Nguyên, vạn quân bỗng nhiên quay người hướng về phía một phương hướng nào đó nói. Chỗ kia phương hướng vốn là dấu tuyết, thế nhưng là làm vạn quân lời nói âm vừa rơi xuống sau đó, một người mặc áo xanh người trẻ tuổi lại là đống nhiên xuất hiện ở chỗ nào. Mà đổi thành một cái gặp được một loại nào đó sự kiện quỷ dị thế lực, thì là hóa lôi tổ giới. Hóa lôi tổ giới là do cấp giới chủ cường giả xét đạo nhân dẫn đầu, xét đạo nhân cũng là một vị thành danh đã lâu cường giả Một thân lôi hệ pháp thuật thông tiên triệt địa, thậm chí có người nói thực lực của hắn gần như chỉ ở hóa lôi tổ giới giới chủ lôi vạn pháp phía dưới. Mà xét đạo nhân không chỉ lôi hệ đạo thuật xuất chúng, càng là có được cực kỳ kín đáo tâm tư. Chẳng qua này một lần tuần thiên giới bên trong, tại thí luyện vừa mới bắt đầu thời điểm, xét đạo nhân như cũng là khai thác cùng mấy thế lực lớn khác đại đồng tiểu dị phương pháp, liền là đem 36 tên tham gia thí luyện người chia ba bộ phận. Một phần trong đó dùng để bố trí lôi vương giới Một bộ phận khác phân tán ở hóa lôi cùng bốn phía, tìm kiếm đánh giết kia tà ác sẽ có nguy hiểm hung thú. Mà cuối cùng một bộ phận, liền là ra ngoài thăm dò, tranh thủ xác minh cùng thực lực vị trí. Sau đó, trong đó một cái bốn người đội ngũ, cũng chính là từ lôi linh phí công cũng dẫn đầu tiểu đội, lại là gặp được một kiện chuyện quỷ dị. Chuyện này kỳ thật nói đến rất đơn giản, liền là bọn họ bị nhốt rồi. Tại bắt đầu thăm dò sau 3 canh giờ, bọn họ đã đi tới cự ly rất dài, mà lại không chỉ là hướng về đi trước thăm dò. Ngay cả xung quanh địa hình hoàn cảnh cũng là cẩn thận do xét một lần. Làm sau 3 canh giờ, bọn họ dự định nghỉ ngơi một chút thời điểm, từ một vị đồng môn tìm được một cái sơn động, một nhóm 4 người ở bên trong thoáng nghỉ ngơi một lát sau đó liền tiếp tục xuất phát, chẳng qua này một lần lại là dự định về hóa lôi cung. Đúng lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh. Bởi vì bọn hắn tại đi không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, phát hiện nhóm người mình vậy mà lại về tới trước đó nghỉ ngơi kia một chỗ sơn động phía trước. Với mới bắt đầu còn tưởng rằng là tương tự một chỗ, thế nhưng là khi bọn hắn vào sơn động bên trong đồng thời phát hiện trước đó lúc nghỉ ngơi tình hình vết tích thời điểm, liền biết chỉ sợ xảy ra vấn đề. Chẳng qua này thời điểm bọn họ đồng thời không có bất kỳ bối rối, bởi vì cái này địa phương dù sao chưa quen thuộc, cho nên đi lầm đường từ đó làm cho lạc đường cũng rất bình thường. Bất quá khi bọn họ dựa theo trước đó ghi chép lộ tuyến lại đi một lượt lần nơi trở lại hang núi kia trước mặt thời điểm, lần này liền có người luôn cuống. Chẳng qua phí công cũng coi như tỉnh táo cẩn thận ở chung quanh giò xét một cái không có phát hiện bất kỳ không tầm thường sau đó liền cùng ba người kia thương nghị bốn người hai người một tổ phân hai cái phương hướng trở về như vậy nếu có một đội lần nữa về tới nơi này mà đổi thành một đội chưa có trở về kia trở về một đội liền đổi cái kia một đội phương hướng đi bốn người ở đây thương nghị một cái chi tiết sau đó lại lần nữa xuất phát bất quá khi sau nửa canh giờ hai đội 4 người cơ hồ là đồng thời lại về tới nơi này Lần này, phí công cũng biết nơi này cảm thấy có vấn đề. Bốn người đi 3 lần, liền là lại dân mù đường cũng không khả năng đều trở lại cùng một nơi A Sau đó một người lại phân biệt thử rất nhiều biện pháp, tỉ như nhắm mắt lại lấy thần thức dò đường lại hoặc là bốn người phân phương hướng khác nhau, thậm chí bốn người bọn họ còn thử qua một đường hướng về phía trước, thế nhưng là kết quả cuối cùng đều giống nhau, đó chính là về tới nguyên địa. Thế nhưng là để phí công cũng không hiểu chính là này sơn động chung quanh đồng thời không có bất kỳ dị dạng. Không có cái gì kết giới cũng không có cái gì kỳ quái lực lượng, thậm chí cảm giác không thấy bất kỳ quái nhiễu. Mà lại tại thời điểm ra đi cũng không có cảm thấy mình đi đường rút lui, tất cả đều là một đường thẳng tắp hướng về phía trước. Thế nhưng là cuối cùng lại vẫn như cũng là về tới nơi này. phí công cũng, ngươi nói có phải hay không là nơi này không gian có vấn đề. Không có khả năng A, ba người các ngươi có phát giác được không gian dị thường sao. Dù sao ta là căn bản là không phát hiện được. Chẳng qua có thể xác định chính là. Nơi này nhất định có vấn đề. Một người khác hai tay bụ mặt nói, liền là lợn đều biết nơi này có vấn đề, thế nhưng là đến cùng là vấn đề gì đâu. Muốn không? Chúng ta bay đến trên trời thử một chút. Phí công cũng gật đầu nói, cũng được, mặc dù bay đến trên trời sẽ có nguy hiểm, nhưng là dù sao cũng so với ở chỗ này phải tốt hơn nhiều. Thật sự là tà môn, cái này tuần thiên giới tại sao có thể có cổ quái như vậy địa phương? Bốn người thống nhất ý kiến sau đó, liền đồng thời đẳng không mà lên. Sau đó căn cứ trước đó ghi chép xác nhận hóa lôi cùng phương hướng, sau đó liền trực tiếp hướng về kia cái phương hướng bay đi. Thế nhưng là tại nửa khắp đồng hồ sau đó, bốn người đầy mặt tuyệt vọng phát hiện, coi như là bay, cuối cùng nhưng như cũ bay trở về nguyên địa. Cái này sao có thể a Dùng bay cũng không được. Gần nhất kịch bản nói đều là cái khác thế lực, đây là nhất định làm nền, chẳng qua chẳng mấy chốc sẽ viết đến hầu ca. Mặt khác thích đại yêu tôn ngộ không? Hoan nên thêm nhóm 214501643. Còn có, đại gia còn tại duy trì tam tạng sao. Gần nhất đều không nhìn thấy sinh động người, 2145-01643. Trưng 281, 3 người. bốn người tràn đầy vẻ vải rơi xuống đất, trong đó có một người tựa hồn là không cam tâm, còn dự định đang bay một lần thử một chút, chẳng qua lại bị bạch diệt ngăn lại. đừng thử, cùng lãng phí sức lực, không bằng suy nghĩ thật kỹ đây rốt cuộc là vì cái gì. Người kia cũng chỉ là bởi vì quả thực không cam tâm, chẳng qua này bị bạch diệt kéo một phát kéo cũng là từ bỏ đang bay một lần dự định. Bốn người ngồi vây chung một chỗ, hai mặt nhìn nhau. Bạch Diệp, chúng ta mấy cái bên trong, tu vi của ngươi tối cao, có ý kiến gì hay không? Một người trong đó đang trầm mặt sau một lát, rốt cục nhịn không được mở miệng hướng về phía Bạch Diệp hỏi. Bạch Diệp đầu tiên là khe khẽ lắc đầu, sau đó mở miệng nói, ta cái gì cũng không phát hiện được, nơi này một cách đều rất bình thường, cùng trước đó chúng ta đi qua tất cả địa phương tất cả như thế. Chúng ta trước mắt loại tình huống này, ta cảm thấy Có ba loại khả năng. Thứ nhất, là có người trong bóng tối thông qua một loại nào đó thu được cải biến một vài thứ, từ đó để chúng ta vây ở nơi này, liền là cố ý nhân tố. Thứ hai, là địa hình nơi này không gian hoặc là cái khác tình huống, nói cách khác thuộc về tự nhiên nhân tố. Còn lại ba người đều là nhẹ gật đầu, xác thực, trước mắt loại này kỳ quái tình trạng, loại trừ có người đặc biệt vì chi đó chính là nơi này có gì đó quái lạ. Bạch việc còn có một loại khả năng đâu. Tại sao không nói? Vừa mới Bạch Diệp chỉ nói hai điểm liền không lại tiếp tục, tất cả có một người tò mò hỏi. Mà Bạch Diệp thở dài, có chút bất đắc di nói, loại thứ ba khả năng, hiện tại còn không phải lúc nói, mà lại, cái này căn bản là ta phòng đoán, không có bất kỳ cái gì bằng chứng, không nói cũng được. Đến lúc nào rồi, ngươi còn không nói cũng được. Hiện tại loại tình huống này, chúng ta căn bản chính là một điểm đầu mối đều không có. Chỉ cần là có bất kỳ khả năng, nói ra chúng ta thảo luận một chút, có lẽ tìm đến mấu chốt của vấn đề chỗ. Người kia nghe được Bạch Diệp lời nói, lập tức liền có chút nổi giận. Mà Bạch Diệp lại là không có tiếp nhận hắn, mà là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm ba người kia, mỗi người đều là mười phần cẩn thận nhìn một lần, sau đó nói, người nói cũng đúng, bất quá, đây chỉ là ta cá nhân suy đoán, không đại biểu bất luận cái gì. Ta vừa mới nói thứ ba Trung Quốc tình huống, liền là ba người chúng ta người bên trong, có người nào đó cố ý dùng một loại nào đó phương pháp tới lừa dối chúng ta, cho nên để chúng ta đi như thế nào đều sẽ trở lại nguyên địa từ đó đem chúng ta vây ở chỗ này. Bạch Diệp mới vừa nói xong, ba người khác đồng thời sức sở, sau đó có chút không thể tin nhìn nhau, sau đó một người trong đó đối Bạch Diệp nói, đây không có khả năng a Bốn người chúng ta tự hóa lôi cùng xuất phát đến bây giờ đều là một mực tại cùng nhau, mà lại ta thấy thế nào cũng không thấy đến chúng ta mấy người bên trong có người là giả mạo a Lúc này một người khác đông nhiên mở miệng nói, không đúng, Nếu như là thật sự có người biến thành chúng ta trong đó người nào đó bộ dáng sau đó lừa dối chúng ta, kia trước đó chúng ta tách ra thời điểm ra đi, loại này lừa dối nên liền không tồn tại. Có thể trên thực tế một lần kia chúng ta vẫn là về tới nơi này, cho nên tình huống này hẳn là không có khả năng. Bạch Diệp nhẹ gật đầu, nói tiếp, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên đây chỉ là ta bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ mà thôi, ngay cả chính ta đều dễ dàng liền đẩy ngã. Ba người khác cũng là một bên suy tư một bên gật đầu. Ý là tán đồng Bạch Diệp lời nói. Loại này có người giả mạ bọn hắn người sau đó lừa dối bọn họ, khả năng này đúng là có chút kinh khủng. Chẳng qua vì để phòng vắng nhất, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải xác nhận một chút thân phận mới tốt. Những lời này là một mực không sao cả mở miệng một người nói. Bạch Diệp cái này một tiểu đội, loại trừ chính Bạch Diệp, còn có ba người khác, ba người kia chính là hóa lôi tổ giới giới chủ lôi vạn pháp lôi vương trong quân ba vị chiến tướng. Thực lực rất mạnh, mà lại ba người tinh thông một loại hợp kích trận pháp cho nên mới sẽ được tuyển vào tham gia lần này thí luyện. Ba người hợp kích trận pháp lực công kích, hoàn toàn có thể so sánh một vị cấp giới chủ cường giả tối đỉnh sức chiến đấu. Ba vị này chiến tướng, phân biệt gọi là lôi nước, lôi chấn cùng lôi hổ. Mà vừa mới đưa ra xác nhận một chút thân phận, liền là trong đó gọi là làm lôi hổ một người. Lôi nước cùng lôi chấn cũng đều biểu thị đồng ý, tại cái này nguy cơ tứ phía tuần thiên giới, cẩn thận một điểm vẫn là không sai. Mà lại ba người quen biết đã lâu cũng sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này cùng tổn thương hòa khí. Đã ba người này đều không có ý kiến gì, kêu Bạch Diệp tự nhiên cũng là đồng ý chẳng qua mặc dù quyết định xác nhận thân phận, nhưng là làm sao xác nhận thân phận, lại làm cho bốn người cảm thấy có chút khó khăn. Ta cảm thấy, nếu quả như thật có người trà trộn vào đến, vậy khẳng định đối với mình biến hóa chi thuật có lòng tin nhất định, cho nên bình thường phương pháp, hẳn là không cái tác dụng gì. Bạch Diệp nghĩ nghĩ, hướng về phía ba người nói, nếu như không ai trà trộn vào đến Các người có hay không cảm thấy chúng ta hành vi, rất buồn cười a Có loại bản thân dọa cảm giác của mình. Đây là lôi nước nói. Chẳng qua ngay sau đó lôi nước lại nói, muốn không, chúng ta đánh một trận. Nếu quả như thật có người trà trộn vào đến, kêu biến thành người nào đó tướng mạo rất đơn giản, thế nhưng là người kêu một ít chiêu số, khẳng định liền sẽ không. Cho nên một khi có người nào đó chiêu số khác thường, vậy khẳng định liền là giả. Lời này vừa ra, bạch diệt bọn người cảm thấy có đạo lý, thế là lôi nước. Lôi chấn cùng lôi hổ ba người trực tiếp đứng dậy, dự định sử dụng ba người hợp kích chiến trận. Đây là ba người mạnh nhất chiêu thức, cũng là ba người bí mật lớn nhất. Cho nên dùng một chiêu này tới kiểm nghiệm thật giả là không thể tốt hơn. Lập tức, ba người đứng vững ba cái phương vị kết trận, sau đó thuận lợi sử dụng ra hợp kích chiến trận một ít phương pháp công kích. Được rồi, huynh đệ chúng ta ba cái khẳng định là thật, cái này hợp kích chiến trận không có khả năng có người ngoài cũng sẽ. Tiếp xuống, liền liếc cũng ngươi. Bạch diệt nhẹ gật đầu. Trực tiếp liền biến hóa thành bản thân lôi linh chân thân, lập tức một đạo bạch quang sáng lên, mà lại đạo này bạch quang chính như cùng một cái du long như thế ở giữa không trùng không ngừng du động. Mà lại cái này du động bạch quang đống nhiên loay lên, sau đó một đạo trắng sáng sắc thiểm điện bỗng nhiên tại kia du động giữa bạch quang bắn ra, sau đó trực tiếp liền bắn tới trên mặt đất. Mà khi kia tia chấp màu trắng bổ tới mặt đất sau đó, đồng thời không có trong tưởng tượng thiểm điện tiếng oanh minh, tương phản đồng thời không có bất kỳ tiếng vang. Chẳng qua chỗ kia mặt đất cũng là bị trừ ra một cái sâu không thấy đáy lô lớn. ân Bạch Diệp cũng là thật. Cái này quang lôi lôi linh ghi lực, vẫn là cường đại như vậy a Lôi chấn nhìn dưới mặt đất hô sâu, hướng về phía hai người khác nói. Nếu quả như thật có người có thể biến thành Bạch Diệp đồng thời còn có thể biến thành quang lôi lôi linh, vậy ta coi như là bị người này đánh lén, ta cũng nhận. Lập tức Bạch Diệp biến trở về thân người, rơi xuống. Mặc dù thuận lợi xác nhận bốn người thân phận, Thế nhưng là đây đối với trước mắt khốn cảnh, vẫn không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì cái này phỏng đoán nguyên bản là chính Bạch Diệp Lâm thời nghĩ tới, cho nên rất có thể vừa mới mấy người làm đều là vô dụng công. Làm sao bây giờ? Muốn hay không chúng ta thử lại lần nữa? Có lẽ lần này liền có thể đi ra ngoài. Lôi chấn có chút không xác định nói. Kỳ thật chính hắn trong lòng cũng tin tưởng, đã thử mấy lần đều ra không được, kia dù cho thử lại đi xuống đoán chừng cũng không có kết quả gì. Thế nhưng là để lôi chấn không có nghĩ tới là, bạch diệt vậy mà gật đầu nói, được, vậy liền thử một lần nữa, chẳng qua này một lần, chúng ta đi dưới mặt đất. Nếu như là bởi vì nơi này kỳ lạ địa hình, kêu lòng đất khẳng định liền sẽ không thụ ảnh hưởng tới. Ba người kêu nhãn tỉnh sáng lên, đều là gật đầu đồng ý lập tức, bốn người quyết định một ít chi tiết, sau đó đồng thời chui xuống đất. Chẳng qua dưới đất đi không tốt lắm phân biệt phương hướng, dưới mặt đất không giống với bầu trời. Còn có thể căn cứ một ít địa hình cùng cây cối đến phân phân biệt phương hướng, mà dưới mặt đất hoàn toàn là đen kịt một màu, cho nên bốn người cũng chỉ là đứng tại trên mặt đất thời điểm xác nhận một cái hóa lôi cung phương hướng, sau đó liền trực tiếp chui xuống đất, dự định tại phía dưới một đường thẳng tắp tiến lên. Mặc dù làm như vậy cũng không có gì tác dụng quá lớn, tại mặt đất không phân biệt phương hướng tình huống dưới, rất dễ dàng liền trệ hướng lúc đầu lộ tuyến. Chẳng qua này một lần độn địa mà đi, là không phải trở lại hóa lôi cung mà là bên trong này quỷ dị địa phương. Cho nên coi như chạy hướng lộ tuyến cũng không quan hệ, chỉ cần có thể rời đi nơi này, lớn không quá đến lúc đó lại bay trở về liền tốt. Thế nhưng là tại phía dưới đi đại khái cũng là nửa canh giờ bộ dáng, mấy người đều là cảm thấy một tia không đúng, thế là thương nghị một cái chính là chui ra ngoài mặt đất. Thế nhưng là làm bốn người thò đầu ra một ngáy mắt, liền tất cả đều là phiên muộn. Bởi vì bọn hắn phát hiện, hết thảy trước mắt là quen thuộc như vậy. Xong rồi, thật không có biện pháp, lại về tới địa phương quỷ quái này. Lôi nước nói xong, đã dẫn đầu nhảy ra ngoài. Sau đó bạch diệp, lôi hổ lôi chấn cũng đều dối rít nhảy ra ngoài, nhìn xem địa phương quỷ quái này, không khỏi từng đợt tuyệt vọng. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là không được chạy. Nếu như loại tình huống này là có ý thức cố ý, vậy ta nghĩ chỉ cần chúng ta ở chỗ này chờ, liền nhất định sẽ có một loại nào đó kết quả. Không phải vậy vô duyên vô cớ đem chúng ta vây ở chỗ này, cũng nói không thông. Nhưng nếu như là một loại nào đó sức mạnh tự nhiên, Vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi cứu viện. Đúng rồi lôi hổ, câu cứu tín hiệu phát ra ngoài rồi sao? Ha ha, xem ra ngươi vẫn là có mấy phần kiến thức nha. Còn tưởng rằng bốn người các ngươi sẽ một mực như thế không ngừng đi xuống. Nói như vậy, ngược lại là cũng ta một fan khí lực. Ngay tại Bạch Diệp vừa dứt lời, mà lôi hổ còn chưa kịp mở miệng thời điểm, đúng nhiên bốn người bên thai chuyển đến một cái thanh âm xa lạ. Mà lại thanh âm này nghe tựa hổ là cái nam nhân, nhưng là thanh âm quá mức lúc gần lúc hiện. Để cho người ta không có cách nào từ trong thanh em này cảm giác được chủ nhân thanh em vị trí nơi nào. Người là ai? Liền là người đem chúng ta vây ở nơi này. Bạch Diệp tư duy chuyển rất nhanh, trong nháy mắt liền biết chủ nhân của thanh em này, khẳng định liền là xuất thủ vây khốn nhóm người mình người. Bất quá đối với người này vậy mà nhanh như vậy liền hiện thân, Bạch Diệp vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Tại hắn nghĩ đến, người này làn nên đợi đến sự kiên nhẫn của bọn hắn cùng hy vọng tất cả hoàn toàn biến mất sau đó lại xuất hiện. Khi đó mới là tốt nhất thời cơ. Ngươi gọi Bạch Diệp đúng không? Ta biết ngươi khẳng định đang nghĩ, ta vì cái gì hiện tại hiện thân. Ta cho ngươi biết, đối phó các ngươi ba người, căn bản là không cần đến chờ các ngươi tình trạng kiệt sức. Hôm nay, ba người các ngươi, cũng phải chết ở nơi này. Thanh âm kia vừa mới dứt lời, Bạch Diệp trong lòng đống nhiên lướt qua một kia không rõ cảm giác, thế nhưng lại lại không cách nào cụ thể cảm giác được cái này không rõ cảm giác đến từ chỗ nào. Bởi vì coi như là bị vây ở chỗ này thậm chí là xa lạ kia thanh âm xuất hiện, Bạch Diệp đều không có loại cảm giác này. Đột nhiên, Bạch Diệp trong đầu một tia sáng sẽ qua. Ba người. Ba người. Chúng ta rõ ràng là bốn người, thanh âm kia vì cái gì nói là ba người. Hôm qua tam tạng phát suốt, mà lại sự tình quá nhiều, cho nên chỉ có canh một, các vị xin lỗi. chương 282, Lôi hổ làm phản. Ngay tại Bạch Diệp tựa hồ bắt được cái gì thời điểm mấu chốt. Chật nghe bên cạnh lôi chấn một tiếng gầm khét. Đông nhiên xoay người, lại thấy được để Bạch Diệp hoàn toàn không thể tin được một màn. Bạch Diệp chỉ thấy lôi hổ một cái tay đã xuyên thấu lôi chấn lồng ngực, đồng thời phía trước ngực trô đưa ra ngoài. Mà lại lôi hổ kia quán xuyên lôi chấn lồng ngực trong lòng bàn tay, còn cầm một viên vẫn tại khiêu động trái tim. Lôi hổ, ngươi, ngươi, ngươi lôi liệt ở một bên liên tiếp nói ba cái ngươi chữ, sau đó liền rốt cuộc nói không nên lời cái gì. Cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi lôi liệt tư duy năng lực. Hắn nghĩ mãi mà không do vì cái gì lôi hổ lại đột nhiên xuất thủ, hơn nữa còn là cái này một kích trí mạng. Mặc dù lôi trấn là trí tôn đỉnh phong cường giả, nhưng là trái tim đều bị lôi hổ cầm ở trong tay, coi như tạm thời bất tử nhưng là cũng sống không được bao lâu. Mà lại, trừ phi lôi trấn có thể đoạt xá chúng sinh, nếu không, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Diệp mặc dù trong lòng cũng là cực kỳ chấn kinh, Nhưng lại cũng không có giống như lôi liệt đã hoàn toàn đã mất đi tất vông. Một tay chấn động, trên tay phải đã sáng lên một đoàn màu trắng quan mang, đồng thời bạch diệt dưới chân khẽ động, người đã lách mình xuất hiện ở lôi hổ bên cạnh người. Chẳng qua lôi hổ tựa hổ sớm đã có chuẩn bị, cánh tay vừa thu lại, trực tiếp liền đem nắm trong tay lấy lôi chấn trái tim cho móc ra. Sau đó thân thể xoay trọn, cánh tay kia khủy tay trực tiếp đánh vào lôi chấn trên cổ. Lần này khí lực rất lớn, đúng là đem lôi chấn thân thể đều đánh bay về phía một bên mà bên này đúng lúc Bạch Diệp vừa mới xuất hiện địa phương. Nguyên bản tay phải lôi quang đã nhanh muốn tới lôi hổ hậu tầm thế nhưng là đột nhiên bị cái này lôi chấn thân thể, không, phải nói đã là thi thể. Đông nhiên bị lôi chấn thi thể đâm vào trước người, cái này khiến Bạch Diệp không thể không trực tiếp được lôi chấn thi thể, sau đó nhẹ nhàng bông xuống. Thế nhưng là cứ như vậy, Bạch Diệp đã bỏ qua công kích lôi hổ tốt nhất cơ hội. Bởi vì lôi hổ đã thừa dịp Bạch Diệp tiếp được lôi chấn thi thể thời điểm, lách mình kéo về phía sau mở khoảng cách Tràng qua ngay tại Bạch Diệp suy nghĩ làm sao động thủ mới có thể tại lôi hổ không có cách nào đảo tẩu tình huống dưới một kích chém giết hắn thời điểm. Nguyên bản ngây người ở một bên lôi liệt chợt buộc phát ra gầm lên giận dữ, sau đó đồng nhiên bạo vọt tới lôi hổ trước người. Đồng thời hai tay hợp nắm, sau đó cao cao vọt lên. Nương theo lấy lôi liệt công kích, trong không khí cũng phát ra liên tiếp tiếng nổ đồng đoảng. Hiển nhiên là bởi vì lôi liệt tốc độ quá nhanh mà đưa đến, tại lôi liệt vọt lên đồng thời, Bạch Diệp trong thai chợt nghe lôi liệt thanh âm, Bạch Diệp Ta ngăn chặn hắn, ngươi tới đánh giết, nhất định phải giết người này. Mặc dù Bạch Diệp biết âm thầm còn có một người đang giởm ngó lấy nhóm người mình một cách hành động, thế nhưng là không có cách, nếu như bây giờ không thể giết chết hoặc là khống chế lại lấy Lôi Hổ, chỉ sợ không cần kia âm thầm người xuất thủ, vậy mình và Lôi Liệt sẽ chết ở chỗ này. Mặc dù Bạch Diệp vẫn còn có chút nghĩ mãi mà không rõ cái này, Lôi Hổ vì sao sẽ đột nhiên xuất thủ công kích mình bọn người, nhưng là cũng đã không thời gian đi nghĩ lại. Hướng về phía Lôi Liệt dõng nhiên gật đầu một cái. Ngay tại lôi liệt nhảy lên thật cao đồng thời, Bạch Diệp đã lần nữa Bạch Quang lẽ lên xuất hiện ở lôi chấn sau lưng. Sau đó song trưởng đống nhiên vươn về trước, miệng bên trong quát, lôi quang lồng giam, phó. Tiếng nói mới vừa lên, ngay tại Bạch Diệp song trưởng 10 con phía trên cấp tốc lan tràn ra là cùng có cánh tay trẻ con phẩm chất tính thực chất lôi quang. Mà lại cái này lôi quang mới vừa xuất hiện liền trực tiếp tại lôi hổ chung quanh thân thể tạo thành một cái hoàn toàn do loại này màu trắng lôi quang tạo thành lồng giam, đem lôi hổ trực tiếp vây ở bên trong Trạng qua Lôi Hổ cũng không có lộ ra rất bối rối, mặc dù bởi vì Bạch diệt tốc độ hơi kinh ngạc, chẳng qua tại kia lôi quang lồng giam vây khốn hắn trong nháy mắt, Lôi Hổ cũng là ở trong miệng phát ra một tiếng hổ khiếu, sau đó tay phải hóa thành một cái hổ chưởng, trực tiếp liền hướng về kia lôi quang lồng giam đánh ra. Nhìn thấy Lôi Hổ động tác, Bạch diệt không kinh sợ mà còn lấy là mừng, thậm chí trực tiếp người nhẹ nhàng trở ra, không tiếp tục để ý kia lồng giam còn có bên trong đang tại công kích lồng giam Lôi Hổ. Có Bạch Diệp cái này ngắn ngủi kéo dài Lôi liệt công kích đã muôn tới, lúc này lôi liệt đang dơ cao lên giữ tại cùng nhau song quyền, đang chuẩn bị hướng về phía lôi hổ hùng hăng nện xuống. Lôi hổ cũng biết lôi liệt lần này công kích khẳng định uy lực vô cùng lớn, cho nên hắn mới dự định lấy man lực phá hoại kia lôi điện lồng giam từ đó thoát khỏi khốn cảnh nẽ tránh lôi liệt một kích. Nhưng khi lôi hổ tay phải đập tại kia lôi điện lồng giam phía trên thời điểm, kia lôi điện lồng giam bỗng nhiên một trận vật mẹo. Sau đó tất cả lôi quang trụ vậy mà toàn bộ vạn vẹo lên giống như từng đầu trường xa đồng dạng thuận theo lôi hổ cánh tay phải bỏ tới lôi hổ trên người. Sau đó, lôi hổ thân hình, cứ như vậy ngạnh sinh sinh ổn định ở nguyên địa. Loại trừ con mắt còn có thể chuyển động bên ngoài, thân thể đã triệt để bị trói lại. Sau đó, lôi liệt kia tràn ngập bá đạo khí tức lôi đình một quyền, đã trùng điệp nện vào lôi hổ lình đầu. Không nghiêng không lệch trực tiếp đem lôi hổ đập thân hình luôn xuống cả người đều là tự đầu gối trở xuống không vì rơi vào dưới mặt đất mà lại lôi hổ hai mắt, hai lô thai, hai cái lô mũi còn có trong miệng, tất cả đều là chảy ra nóng hổi máu tươi. Chẳng qua bởi vì lôi liệt cái này trí cường một kích, bạch diệt kia dùng để trói buộc chặt lôi liệt thân thể màu trắng lôi quang cũng là trong nháy mắt vỡ vụn, cho nên lôi hổ mặc dù thụ trọng thương, chẳng qua lại là cũng khôi phục tự do. Mà lại bởi vì lôi hổ nguyên bản là bốn người ở trong nhục thân mạnh nhất một người, Cho nên mặc dù thụ lôi liệt một kích dẫn đến thất khiếu chảy máu, chẳng qua lại như cũ lộ ra mười phần hung hãn. Lôi liệt bởi vì một quyền đang đập vào lôi hổ đỉnh đầu, cho nên thân thể tự nhiên là rơi vào lôi hổ trước người. Ngay tại hắn chuẩn bị lại đến một kích từ đó cũng móc ra lôi hổ trái tim thời điểm. Nào biết được kia lôi hổ mặc dù thụ trọng thương nhưng là đồng thời không có trong tưởng tượng như thế mất đi sức chiến đấu. Ngược lại là thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, đã biến thành hổ chảo tay phải trực tiếp liền chiếu vào lôi liệt đầu đánh ra. Mà lại hổ chảo bên trên không 05 cái móng Vốt sắc bén hàn quang ung tùm Chỉ cần bị một chảo này vỗ trúng Chỉ sợ lôi liệt nửa cái đầu đều muốn biến mất Chẳng qua lôi liệt nguyên bản liền chiếm cứ bên trên phần Mà lại lôi hổ bởi vì vừa mới một kích kia cho nên động tác có chút chậm Cho nên lôi liệt trực tiếp tay trái 5 đấm Sau đó một quyền ngang nện Không lùi mà tiến tới tại kia hổ chảo lực lượng còn không có đạt tới đỉnh phong Thời điểm liền một quyền đập vào hổ chảo lòng bàn tay Lôi hổ bị lực lượng này cực mạnh một quyền đánh cho thân thể lập tức liền hướng về phía bên phải xoay tròn mà đi, nhưng là, lôi hổ coi như như thế, vẫn không có từ bỏ công kích, thân thể nhất chuyển đồng thời sau lưng một cái giống như roi thép đồng dạng đuôi hổ đã rút được lôi liệt bên hông. Lần này lôi liệt hoàn toàn không ngờ rằng, mà lại hắn cũng không tin tưởng lôi hổ tại thụ bản thân hai lần công kích sau đó như cũ có thừa lực phản kích. Cho nên trực tiếp liền bị cái này một cái đuôi cho quất xéo xuống bay ra ngoài. Bạch Diệp trước đó dùng một chiêu lôi đỉnh lồng giam sau đó liền lui sang một bên, lúc này nhìn thấy vẹn vẹn hai kích sau đó, lôi liệt liền bay ngược ra ngoài, trong lòng kinh ngạc đồng thời thân hình lẻ lên liền tiếp nhận lôi liệt. Lôi liệt bị thương cũng không nặng, chỉ là bất ngờ không để phòng bị kia đôi hổ lực đạo cho cốt bay, tại bị Bạch Diệp tiếp được sau đó, thân hình đã ổn định lại. Bạch Diệp nhìn xem lôi liệt đã vô sự, chính là ngẩn đầu nhìn cách đó không xa lôi hổ. Lôi hổ lúc này đã có chút thê thảm, không khỏi thất khiếu chảy máu Mà lại cánh tay phải rõ ràng đã chật khớp, mặc dù không có được gãy, nhưng là hẳn là cũng không dùng được khí lực gì. Mà lại hô hấp thô trọng, hiển nhiên lôi liệt kia đón đầu một kích đã thương tổn tới lôi hổ nội tạng. Nhưng là lôi hổ trong mắt, nhưng không có một tia một hào vẻ sợ hãi, ngược lại kia vẻ điên cùng càng nặng. Bạch Diệp chuẩn bị mạnh nhất một kích, lần này muốn tiêu diệt hắn. Lôi liệt tiếng nói vừa dứt, đã không đợi Bạch Diệp trả lời, trực tiếp liền mang theo từng đạo phích lịch trạng điện xông về quỳ một chân trên đất lôi hổ. Mà lôi hổ nhìn thấy lôi liệt xông lại, trên người lôi linh lực đống nhiên bộc phát, tại chung quanh thân thể hắn muốn trở thành một cái hư ảnh của mánh hổ, sau đó cũng là nghĩ lấy lôi liệt vọt mạnh tới. Hai người liền như là hai cái lẻ lôi quang lưu hành đồng dạng hung hang đụng vào nhau, kia va chạm sinh ra to lớn sóng súng kích đem chung quanh cao lớn cây cối đều là sông nghiêng một cái. Theo sát lấy lôi liệt sau lưng, bạch diệt cũng vọt tới. Đồng thời tay phải toàn bộ cánh tay đều bị kia tái nhật lôi quang ống trọn, sau đó tay phải nằm đấm hiện nhiên đã chuẩn bị xong nhất kích tất sát. Và Diệp, động thủ, nhanh. Gia hỏa này lực lượng rất lớn, ta muốn không chịu nổi. Ngay tại Bạch Diệp thân hình khẽ động thời điểm, lôi liệt bỗng nhiên hướng về phía hắn là lớn. Nguyên lai like lôi liệt tại đụng vào lôi hổ sau đó, lại là trực tiếp liền đem lôi hổ ôm vào trong lòng, hơn nữa còn là liền kia cự hổ hư ảnh cùng một chỗ ôm lấy. Bất quá hắn không nghĩ tới lôi hổ lực lượng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn, cho nên không thể không sinh ra thúc dục Bạch Diệp nhanh lên động thủ. Ngay tại lôi liệt thanh âm vừa xuống, một cái chàn đầy tái nhật lôi quang cánh tay, đã xuyên thủng lôi hổ lồng ngực, mà lại tại cánh tay kia một mặt trong lòng bàn tay, một viên máu me trái tim đang tại vẫn ngảy lên. Bất quá, cánh tay này xuyên thủng, không chỉ chỉ có lôi hổ lồng ngực, còn có, lôi liệt. Tăng giờ làm việc hai canh, tam tạng tận lực. chương 283, sự kiện quỷ dị phía sau. Kỳ đi ẩn cảm thụ được lồng ngực chỗ kịch liệt đau nhức còn có loại kia trái tim bị người khác nắm ở trong tay cảm giác sợ hãi. Lôi hổ tại thời khắc này, đống nhiên cảm nhận được lôi chấn trước khi chết cái loại cảm giác này. Kinh khủng, sợ hãi nhưng lại như vậy bất lực. Mà hai người nhất là tương tự, đều là kia trước khi chết lao một cái chấn kinh cùng không thể tin được. Lôi chấn là không dám tin tưởng mình thân như huynh đệ lôi hổ vậy mà lại xuất thủ công kích mình, hơn nữa còn là một kích trí mạng. Lôi hổ không dám tin tưởng, là bởi vì hắn nghĩ không ra vì giết bản thân, lôi liệt vậy mà nguyện ý ngay cả mình mệnh đều liên lụy. Tên giảm mạo Ngươi cho rằng ta sẽ vì giết ngươi ngay cả mình mệnh cũng liên lụy sao. Ngay tại lôi hổ tràn đầy không thể tin thời điểm, ôm thật chặt ở hắn lôi liệt lại là đông nhiên mở miệng nói ra. Thanh âm này lộ ra rất gian nan, mà lại theo lôi liệt mở miệng nói chuyện, một miệng lớn sen lẫn vỡ vụ nội tạng máu tươi phun tới. Thế nhưng là cứ việc miệng đầy máu tươi, có thể lôi liệt trên mặt, cũng lộ ra nồng đầm ý cười. Có chết hay không, không phải ngươi nghĩ, các ngươi bọn này kẻ xâm lược, đều phải chết, coi như ta giết không chết các người. Các ngươi cũng sớm muộn đều phải chết. Lôi hổ vừa mới dứt lời, lôi liệt bỗng nhiên ha ha cười nói, nếu là liền sinh tử đều không có khám phá, lại có cái gì tư cách tham gia cái này tuần thiên giới thi luyện. Hiện tại liền để ngươi xem một chút, ta là sống sót bằng cách nào. Hóa lôi bi pháp, di thân hoán linh. Nguyên bản nghe được lôi liệt lời nói, lôi hổ còn biểu hiện có chút khinh thường, thế nhưng là khi hắn nghe được lôi liệt kia một bộ di thân hoán linh thời điểm, tựa hổ là đông nhiên trong đầu nhớ ra cái gì đó Chẳng qua không đợi hắn có ý nghĩ gì, cũng cảm giác kia quán xuyên lồng ngực cánh tay bỗng nhiên thu về, mà lại tính cả trái tim của mình đều bị một cái kéo ra bên ngoài cơ thể. Đã mất đi trái tim, hơn nữa còn bị bạch diệt màu trắng quăng lôi cơ hồ hủy đi tất cả nội tạng, cho nên chỉ giữ vững được không đến 5 cái hô hấp, lôi hổ, liền triệt để chết không thể chết lại. Mà hắn trước khi chết lại thấy được nguyên bản ôm thật chặt ở bản thân lôi liệt, ngáy mắt vậy mà biến thành đã sớm chết đi lôi chấn, mà lại đang chậm rãi ngã xuống thời điểm. Hắn đã dùng hết khí lực toàn thân tại một viên cuối cùng nhìn thấy, nguyên bản cũng bị bạch diệt quán xuyên lồng ngực lôi liệt, lại đang yên đang lành đứng tại nguyên bản lôi chấn thi thể địa phương. Lôi Trấn chúng ta đây được cho vì ngươi báo thủ A. Lôi chấn nhìn thấy lôi hổ đã triệt để chết đi, đi từ từ tiến lên. Đưa tay thăm dò lôi hổ phần cổ mạch đập, mặc dù biết hắn đã chết hết, nhưng là cái này lôi hổ hiển nhiên cũng sớm đã không phải lúc đầu lôi hổ, vẫn là phải tự mình xác nhận một chút mới có thể an tâm. Cảm giác được phần cổ động mạch không có chút nào nhảy lên, lôi liệt biết, lôi hổ là thật chết rồi. Mặc dù vừa mới hận không thể xé xác lôi hổ, thế nhưng là khi hắn chân chính chết rồi thời điểm, một trận kịch liệt đau lòng trong nháy mắt liền để lôi liệt bịch một tiếng quỷ trên mặt đất. Trước đó không lâu vẫn là sống sờ sờ hai người, còn tại cùng mình cùng một chỗ thương lượng các loại tuần thiên giới kết thúc về sau làm sao hào hào chúc mừng một phen, thế nhưng là thoáng qua ở giữa, hai người này, đã thành hai cỗ thi thể lạnh léo. Mà lại có thể nói hai người bọn hắn, đều là chết tại người một nhà trên tay. Mặc dù cái này lôi hổ khẳng định là ra một loại nào đó vấn đề, thậm chí có khả năng linh hồn của hắn đều đã bị người đổi. Nhưng bất kể nói thế nào, cỗ thân thể này, cũng tuyệt đối là chính lôi hổ. Cho nên lôi liệt không thể để cho hai người bọn hắn cư như vậy phơi thơi hoang dã, có lẽ không có cách nào mang về hóa lôi tổ giới, nhưng là làm sao cũng muốn biện pháp đưa đến hóa lôi cung. Hít sâu một hơi, cơm ép để cho mình chấn định lại. Quay đầu nhìn bạch diệt liếc mắt, bạch diệt hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó liền chuẩn bị sử dụng bí pháp nào đó tới dò xét vừa mới kia thanh em thần bí chủ nhân vị trí. Đạt được bạch diệt đồng ý, lôi liệt chậm rãi đứng dậy, sau đó không lưng một tay một người ôm hai người thi thể. Đúng lúc này, đông nhiên một đạo hắc quang tại hai người trong thi thể ở giữa nổ bắn ra mà đến. Cùng lúc đó bạch diệt sắc mặt đông nhiên biến đổi lớn, lôi liệt, dừng tay, mau lui lại. Bạch diệt thanh em rất lớn, thế nhưng là, cũng đã mu Bởi vì ngay tại thanh âm hắn vừa mới nghĩ lên thời điểm, lôi liệt đầu người, đã là phóng lên tận trời. Mà thân thể của hắn, đã biến thành hai đầu gối quỷ trên mặt đất tư thế. Ngay sau đó, liền là một đạo nóng hổi cột máu tử lôi liệt đứt gây chỗ cổ bắt đầu dâng trào. Bởi vì kêu hắc quang thực sự quá nhanh, thậm chí đã nhanh đã đến cùng lôi liệt tư duy một cái tốc độ, bởi vậy làm lôi liệt đầu người lăn xuống tới đất bên trên thời điểm, lôi liệt mới phát giác được chỗ cổ chuyển đến đau đớn một hồi. Thế nhưng là cái này kịch liệt đau nhức chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, bởi vì ta lôi liệt, đã chết. Mà lôi liệt đến chết, đều không có thấy rõ kia giết mình hắc quang, đến cùng là cái gì? Lôi liệt, lôi liệt, lôi liệt. Liên tục 3 tiếng tê tâm liệt phế gần khét. Bạch Diệp lúc này, đã gần như điên cuồng. Nếu như nói lôi chấn chết, là bởi vì là tại bị đánh trở tay không kịp, kia lôi hổ chết liền là báo thủ rửa hận. Nhưng là lôi liệt chết, là Bạch Diệp làm sao cũng không có nghĩ tới. Bốn người ra tới thăm dò, hiện tại chết rồi ba cái, cũng chỉ thừa bản thân. Loại cảm giác này, thật không tốt, thật không tốt. Đặc biệt là Bạch Diệp biết rất rõ ràng trước đó kia thanh nhầm thần bí chủ nhân khẳng định liền dấu ở phụ cận, nhưng là chính mình hay là sơ sót. Bởi vì chính mình vô năng, lôi thị ba huynh đệ, đều đã chết. Người đến cùng là ai? Vì cái gì đối với chúng ta hạ độc thủ? Đang phát ra kia một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét sau đó, Bạch Diệp rất nhanh liền bình tĩnh lại. Bất quá hắn kêu bởi vì cực độ phẫn nộ cùng run nhẹ nhẹ thân thể lại chứng minh Bạch Diệp nội tâm, đồng thời không có mặt ngoài cấp tốc như vậy tỉnh táo. Ha ha ha, đáng chết kẻ xâm lược. Chết được tốt, chết được tốt, cái này nóng hổi máu tươi, à, thật là quá lâu không nhìn thấy xinh đẹp như vậy máu tươi. Theo một đạo kinh khiếu thanh âm, một người mặc một thân hắc bảo người thần bí, đồng nhiên tại phía dưới chẩm rãi hiện lên ra tới. Làm người kia triệt để hiện thân sau đó, Bạch Diệp đã thay dẫn đến lôi liệt bỏ mình hắc quang Lại là một cái to lớn màu đen cái liệm. Ta hỏi lại ngươi, ngươi đến cùng là ai? Bạch Diệp mở miệng lần nữa hỏi một lần. Lần này thanh em bên trong, đã bao hàm lấy nồng đậm sắt ý thế nhưng là kia toàn bộ thân thể đều bị bao phủ tại màu đen áo tràng bên trong người. Nhưng như cũ không có trả lời Bạch Diệp vấn đề, chậm rãi ngồi xuống thân thể, đưa tay tại lôi liệt kia như cũ chạy xuôi máu tươi cái cổ ở giữa xóa đi một cái, sau đó đem trên tay dính vào máu tươi, đặt ở miệng bên trong đồng ý một cái. Mùi vị quá tốt rồi Quả nhiên vẫn là nhân loại máu tươi mỹ vị à, so với cái kia không có khai hóa giá thú, mạnh lên nhiều lắm. Nếm thử một miếng kia máu tươi, người háo đen tựa hồ rất hài lòng, sau đó lại là dự định trực tiếp túi đầu dùng miệng dán tại lôi liệt chặt đầu chỗ đi ngâng ly lôi liệt máu tươi. Ta đang hỏi ngươi, ngươi đến cùng, là ai? Lần này bạch diệt thanh âm, lại là đã tại người háo đen kia sau lưng nghĩ tới. Đồng thời một cái hoàn toàn do màu trắng lôi điện tạo thành dài nhỏ loan ao, trực tiếp hướng về kia người háo đen hậu tâm đâm tới Chẳng qua người áo đen kia vậy mà giống như là không có bất kỳ cái gì phát giác bình thường như cũ tiếp tục lấy động tác của mình. Mà giờ khắc này người háo đen miệng đã sắp dán tại kia đứt gãy chỗ cổ. Bạch Diệp mặc dù cảm thấy có chút không đúng nhưng là trên tay trường đao lại là không có nửa phần chần chờ trực tiếp liền đâm tại người háo đen kia hậu tâm chỗ sau đó lại tại trước ngực thấu thể mà ra. Một kích thành công thế nhưng là Bạch Diệp trên mặt nhưng không có chút điểm vui mừng. Bởi vì một đao này cảm giác Làm sao cũng không giống là đâm vào thân thể máu thịt. Mặc dù một nhát này xúc cảm có chút quái gì, nhưng là Bạch Diệp lại không để ý tới, thân thể hướng về bên phải hậu phương một bên, trong tay lôi quang đao mảnh vốn là cắm ở người kia lồng ngực, theo Bạch Diệp thân thể chuyển động lập tức liền là một cái cắt ngang, lôi quang đao mảnh đem người áo đen nửa người đều cắt ra. a đúng, suýt nữa quên mất, còn có một cái đâu. Ai, xem ra mỹ vị chỉ có thể chờ đợi một cái lại hưởng dụng. Nguyên bản đã lập tức liền muốn uống đến kia tại lôi liệt trong thi thể chạy xuôi mà ra máu tươi, thế nhưng là lúc này lồng ngực lại bị Bạch Diệp trực tiếp cắt ra đồng dạng. Người áo đen kia đành phải dừng động tác lại, sau đó tay phải tại lồng ngực ngang lau một cái, sau đó liền trực tiếp quay người đứng lên, nhìn xem Bạch Diệp tự lầm bẩm Bạch Diệp trong lòng, rất giật mình. Bởi vì hắn người phát hiện người áo đen, không phải người, hoặc là nói, tuyệt đối không phải người sống. Cùng Bạch Diệp có giống nhau ý nghĩ. Còn có diệt thế ma quốc tham gia thí luyện đệ nhị cường giả, vạn quân. Trước đó vạn quân lấy hy sinh chính mình một tiểu đội đại giới mới diệt sát kiêm 10 tên tên giả mạo sau đó, đồng thời không có lập tức rút đi, bởi vì vạn quân tại vừa mới bắt đầu cũng cảm giác được tại chung quanh bọn họ một nơi nào đó, còn có một người. Quả nhiên, một tên người mặc áo xanh người trẻ tuổi xuất hiện ở vạn quân trước mắt. Nhìn thấy người này xuất hiện, vạn quân trực tiếp xách thất tinh Long Nguyên liền xuống tới. Mà người áo xanh kia cũng không có gì do dự thậm chí cũng chưa hề nói bất kỳ nói nhảm, hai người trực tiếp liền chiến đấu. Chẳng qua mấy fan giao thủ phía dưới, vạn quân trong lòng, liền sinh ra giống như bạch diệt ý nghĩ. Người này, tuyệt đối không phải một người sống. Bởi vì ngắn ngủi mấy fan giao thủ xuống tới, vạn quân chí ít đã đả thương người kia bảy tàm kiếm. Chẳng qua người kia lại không chút nào bất luận cái gì thụ thương dấu hiệu, mà lại người kia vết thương cũng không có chút nào máu tươi chảy ra. trọng yếu nhất là vạn quân tại trên thân thể người kia cảm thấy một loại nồng đầm còn có những cái kia bổng mạng nhân tài có đoán độc khí tức. Sự tình phát triển đến nơi đây, nếu như vạn quân cùng Bạch Diệp có thể có cơ hội giao lưu một phen lời nói, vậy tuyệt đối có thể phát hiện bản thân gặp được chuyện quỷ dị cũng tốt, vậy căn bản cũng không phải là người sống người cũng tốt, cũng đều là xuất từ cùng một nơi hoặc là cùng một cái thế lực. Còn có một điểm có thể xác định, tại hai người này trong mắt, vạn quân cùng Bạch Diệp đều là kẻ xâm lược. Mặc dù hai người đều nghĩ mãi mà không rõ người xâm lược này là có ý gì, nhưng tuyệt đối không phải là lung tung nói. Mặc dù cảm thấy địch nhân của mình loại kia không bình thường, nhưng bất luận là Bạch Diệp hay là Vạn Quân, đều không có chút nào lui bước khả năng. Hai người bọn hắn mặc dù không phải một phe cánh, nhưng đều là riêng phần mình trong trận doanh cường giả tuyệt đỉnh. Cho nên bọn họ biết rõ, tại cái này trước mắt mà nói được cho hoàn toàn không biết gì cả thế giới bên trong, bất kỳ cái gì một điểm manh mối cũng có thể trở thành cuối cùng chiến thắng mấu chốt. Hướng chi, cái này thần bí quỷ dị địch nhân, có lẽ dính dấp cái nào đó to lớn bí mật. Hôm qua có chuyện, cho nên không có đổi mới, hôm nay ba canh, đây là canh thứ nhất. Chương 284, Thiên Khiển Lúc này bạch diệt hai mắt chăm chú nhìn chầm chầm người áo đen kia, đồng thời đại não phi tốc chuyển động, một cái còn sống người chết, hơn nữa còn có được cùng người sống đồng dạng tư duy, đồng thời dựa vào suy nghĩ của mình chi phối động tác. Không sợ bị thương, không có huyết dịch chảy ra. Nghĩ một lát. Không có bất kỳ cái gì kết quả, tại Bạch Diệp biết bên trong, tựa hồ chỉ có loại kia siêu cấp trí tuệ khôi lỗi có được dạng này đặc điểm, nhưng là loại kia trí tuệ khôi lỗi bất luận là chế tạo cỡ nào tinh diệu hoặc là ôn dưỡng có bao nhiêu cẩn thận, chỉ cần là khôi lỗi, Bạch Diệp đều có thể liếc mắt liền nhận ra. Nhưng là trước mắt hắc bảo nhân này, lại nhìn không ra bất luận cái gì cùng khôi lỗi giống nhau địa phương, đương nhiên, không sợ bị thư. NG điểm này không tính. Đã nhìn không ra, cũng hỏi không ra cái gì. Vậy liền dứt khoát xử lý ra hòa này. Đến lúc đó chỉ cần đem hắn thi thể phân giải sau đó xem xét một phen, tất nhiên sẽ có loại một ít thu hoạch. Nghĩ đến đây, Bạch Diệp nhìn thấy người áo đen kia cười quái dị sau đó đồng thời không có lập tức động thủ, cũng không chầm chễ chẳng qua vì cẩn thận lý do. Bạch Diệp vẫn là đi đầu ở đây đàm tra xét bốn phía một cái, lại xác nhận không có người nào sau đó, trong miệng khẽ quát một tiếng, sau đó cả người hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ngay tại chỗ. Tên đang chết, tốc độ của ngươi. Quá chậm. Mà lại, ngươi bây giờ, là không thể nào làm bị thương ta. Tại bạch diệt động thủ thời điểm, người áo đen kia vẫn không có xuất thủ, chỉ là nhìn thoáng qua bên người của mình, tràn ngập khinh miệt nói. Tại hắn thoại ôm rơi xuống sau đó, bạch diệt đống nhiên liền xuất hiện lại đến người áo đen kia nhìn chầm chầm vào cái chỗ kia. Áo trắng mặc dù có chút kinh ngạc bản thân xuất hiện địa phương cũng không phải là bản thân lách mình bình thường nên xuất hiện vị trí, bất quá hắn cũng không thời gian nghĩ lại. Mặc dù xuất hiện vị trí nêu ví dụ người háo đen kia còn có một điểm khoảng cách, chẳng qua bạch diệt không có chút nào thèm quan tâm. Cầm lôi quang đao mảnh tay phải vung về phía trước một cái, lôi quang đao mảnh mang theo lao một cái bạch quang liền nghĩ người áo đen bên hông chém đi qua. Thế nhưng là trên thực tế, đối mặt bạch diệt một kích, người háo đen kia căn bản ngay cả nhúc nhích cũng không, bởi vì áo trắng một đao kia vậy mà sai lệch hoặc là nói trắng ra cũng là không có tính toán tốt khoảng cách, một đao kia liền rán vào người háo đen kia y phục tìm tới mà lại ngay cả người áo đen y phục đều không có thương tổn đến, không thể không nói một đao kia chạy hướng có chút không hợp thói thường. Một đao thất bại, bạch diệt sướng sở, tựa hồ là có chút không dám tin tưởng. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh, dù sao bản thể của hắn chính là quang lôi lôi linh, nguyên bản là mau lệ chi vật. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng là bây giờ không phải là đi suy nghĩ vì cái gì bản thân một đao vậy mà lại đánh chật thời điểm. Bởi vì một kích này là chém ngang hướng về người áo đen phần eo vị trí cho nên Bạch Diệp trực tiếp tiếp lấy cố này xoay tròn lực đạo thân thể đột nhiên phát lực, làm cho tốc độ xoay tròn ở đây nhanh lên 3 phần, đồng thời nguyên bản chống không tay trái nắm vào trong hư không một cái, lại là một cái lôi quang trường đào xuất hiện ở trong tay, sau đó phóng ra nửa bước, xoay tròn bên trong thân thể đã di chuyển về phía trước nửa bước nêu ví dụ, ngay sau đó tay trái cầm lôi quang trường đào, đã chém về phía người áo đen bên hông. Có thể nói Bạch Diệp phản ứng là thật nhanh, Một kích không chúng thậm chí đều không đổi gọi mà là tại này biến ra một cái lôi quang đào tiếp tục vừa mới không được tay chém năng lưng. Người áo đen kia vẫn như cũ là cúi đầu, mặc dù thấy không rõ người áo đen kia mặt cùng biểu lộ, nhưng là tại thân thể của hắn động tác có thể suy đoán ra, người áo đen khẳng định là mười phần không ngừng, mà lại đồng dạng không có né tránh dự định. Veo một tiếng, một đạo tái nhuật đạo quang thoáng qua. Tay trái một kích này chém ngang lưng, lần nữa thất bại. Chẳng qua bạch diệt không có chút nào từ bỏ dự định Tay trái lôi quang trường đao mặc dù thất bại, nhưng là Bạch Diệp đã thừa dịp cái này xoay tròn lực đạo đúng lúc dạo qua một vòng. Cho nên lần thứ hai chém ngang lưng thất bại sau đó lần thứ ba công kích đã đến. Tay phải lôi quang đao từ đuôi đến đầu một cái cấp tốc khều lên, không ra Bạch Diệp ngoài ý mướn, lần này, lại thất bại. Trường đao tại người áo đen bên cạnh người sẽ qua, không có thương tổn đến người háo đen kia một kia một hào Kích thứ ba thất bại, Bạch Diệp thì không có lần nữa công kích mà là thân hình loay lên, cấp tốc lui về phía sau Làm kéo ra một đoạn không dài không ngắn khoảng cách sau đó Bạch Diệp đông nhiên cười một tiếng Nói, mặc dù không biết ngươi tên gì Cũng không biết ngươi là ai Nhưng là ta có thể khẳng định Chúng ta trước đó không có cách nào rời đi chỗ này sơn động Là ngươi dở trò quỷ đi Mà lại ta huynh đệ kia lôi hổ Chỉ sợ trong sơn động lúc nghỉ ngơi liền đã trúng chiêu Từ đó bị các ngươi xóa đi ý thức Sau đó bị một cái khác ý thức thể chiếm cư thân thể Ta nói, không sai à Đối với Bạch Diệp những lời này Người áo đen kia không có hiển lộ ra cái gì thần sắc kinh ngạc. Bởi vì đây hết thể hắn căn bản cũng không có tận lực đi giấu giếm. Đối với dạng này một cái hẳn phải chết người, làm gì còn muốn cô ý đi giấu giếm một ít sự tình. Coi như biết đến lại nhiều, chết rồi, liền đều biến mất. Để Bạch Diệp có chút ngoài ý muốn chính là, hắc bào nhân này vậy mà nhẹ gật đầu. Bất quá chuyện ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, hiện tại Bạch Diệp đã không thế nào quan tâm. Lại còn thừa nhận, còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục hầu ngôn loạn ngữ. Mà lại ta đoán, chúng ta sở dĩ sẽ không có cách nào rời đi nơi này, không chỉ là bởi vì có nội gian tồn tại cố ý lừa dối chúng ta, càng là bởi vì, người dùng cường đại lực lượng tinh thần cùng thần thức lực lượng, tại chúng ta không có phát giác thời điểm, sửa chúng ta trong đầu đối với hóa lôi cùng vị trí ký ức, ta nói như vậy, hẳn là cũng không sai a Lần này người áo đen kia trong mắt, đã rõ ràng đó có thể thấy được có vài phần kinh ngạc. Nhìn thấy người áo đen biểu lộ, Bạch Diệp biết mình nói không sai. Một bên vuốt vuốt trong tay hai thanh quang lôi trường đao, tiếp tục mở miệng nói nói, "Kỳ thật, ta đã sớm phát hiện Lôi Hổ dị thường, chẳng qua không nghĩ tới hắn sẽ ở lúc kia liền động thủ, cho nên lôi chết, ta có rất lớn trách nhiệm. Nhưng là, ngươi lại càng đáng chết hơn." Haha, ha, nhiều lời vô ích, đã cảm thấy ta đang chết, vậy ngươi liền đến giết ta à, ta liền đứng ở chỗ này, để ngươi giết." Người áo đen thanh âm, lộ ra mười phần cuồng vọng. "Chẳng qua Bạch diệt như cũng là một mặt lạnh nhạt nói, "Ngươi khẳng định là muốn chết." Bất quá, ta còn chưa nói xong. Nếu như liền để ngươi này sao dễ dàng chết rồi, làm sao xứng đáng ta ba vị huynh đệ. Nói nhảm thì không cần nói, muốn giết ta liền động thủ đi. Bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy hôm nay chết, sẽ là ngươi. Người áo đen như cũng là đầy mặt tự tin, cho dù đối với bạch diệt nhạy cảm suy đoán có chút giật mình, chẳng qua cũng chỉ thế thôi. Ta đã nói rồi, ngươi khẳng định sẽ chết. Ngươi đừng tưởng rằng cái này khu khu chướng Nhãn pháp, thật đúng là có thể lừa bịp đi qua. Ngươi cho rằng ta bạch diệt là ai? Có lẽ ngươi đã tồn tại ước vạn năm lâu, nhưng là rắc rưỡi liền là rắc rưỡi, cho dù là sống ước vạn năm rắc rưỡi, vậy cũng bất quá là so sánh cũ kỹ một đống, rắc rưỡi. Mỗi một chữ nói đều là trịch địa hưu thanh, mà theo bạch diệt lời nói xong, hắn bỗng nhiên rơ lên tay phải của mình, đồng thời làm kiếm chỉ chỉ vào bầu trời. Rắc rưỡi, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, vì cái gì ta bạch diệt, được xưng là mạnh nhất lôi. Ngươi tại cái này tuần thiên giới sống được quá lâu, là thời điểm chết đi. Nói xong, người háo đen kia biến sắc, sau đó đột nhiên ngầm đầu, liền thấy đỉnh đầu nguyên bản vạn dặm không mây trời trong, vậy mà đã là mây đen áp đỉnh. Mà lại kia nồng hậu dày đặc trong mây đen, từng đầu màu trắng lôi điện dù lòng, từng đạo to lớn màu trắng phích lịch, thậm chí còn có một tôn tôn pháp tướng uy nghiêm lôi điện thần minh huyết tượng. Mà lại để người háo đen sợ đến vỡ mật, là cái nhìn kia nhìn không thấy bờ trong mây đen ẩn chứa lôi điện Lúc này đang tại hướng về cái nào đó điểm hội tụ. Mà kia trên một điểm hội tụ lôi điện, đã khóa chặt một chỗ, cái chỗ kia, liền là trước đó bạch diệt bọn người nghỉ ngơi qua cái sơn động kia, nói lớn hơn nữa một điểm, liền là kia cả tòa núi nhỏ. Lôi điện lực lượng hội tụ rất nhanh, mà lại nguyên bản căn bản không nhìn thấy bờ mây đen cũng đang không ngừng áp súc. Đừng, đừng, không muốn. Ngươi không thể như vậy, ngươi không thể như vậy. Đáng chết kẻ xâm lược, ước vạn năm trước các ngươi xâm lấn gia viên của chúng ta. Chu diệt chúng ta vô số đồng bào, hiện tại ngay cả dạng này ta cũng không buông tha sao. Các ngươi là ác ma, là ta ma, là muốn gặp thiên khiển. Kia nguyên bản một mực bình tĩnh người áo đen, khi nhìn đến kia kinh khủng lôi điện khóa chặt ngọn núi nhỏ kia thời điểm, trong nháy mắt liền luôn cuống, thậm chí có thể nói đã bởi vì quá độ hoảng sợ dẫn đến có chút điên. Thiên khiển. Haha, ha, ở trước mặt ta nói thiên khiển. Hiện tại liền để ngươi xem một chút, thiên khiển, là cái dạng gì? Quang lôi thiên phạt. Lôi trụ rất phổ thông chiêu thức danh tự, thậm chí có mấy phần quê mùa. Bất quá khi kia tất cả mây đen cùng lôi hệ lực lượng toàn bộ áp xúc ngưng tụ thành một cái trắng đen xen kẽ có chừng 10 mét đường kính viên cầu sau đó, một loại bạo ngược khí tức hủy diệt, thậm chí để thân ở hóa lôi cung xét đạo nhân đều cảm nhận được. Theo Bạch Diệp Thanh em rơi xuống, kia hơn 10 mét trắng đen xen kẽ hình cầu đống nhiên giống như là phá một cái hố đồng dạng trong nháy mắt nghiêng mà xuống một cây hai màu trắng đen dung hợp của sáng. Cái này của sáng cũng chỉ có 5 mét đường kính. Chẳng qua tốc độ cực nhanh, trong chấp mắt liền rơi xuống núi nhỏ kia phía trên. Sau đó, núi nhỏ kia tính cả chân núi sân động, tất cả trong nháy mắt biến mất. Không có bất kỳ cái gì hoành minh bạo tạc, không còn khí lãng, thậm chí không có một chút cho bụi, theo cổ sáng rơi xuống, núi nhỏ kia tựa như là trong nháy mắt buốc hơi như thế. Mà nên cổ sáng biến mất sau đó, nguyên bản núi nhỏ vị trí, đã biến thành sâu không thấy đáy đen kịt lô lớn. Trước đó đứng tại bạch diệt trước người người áo đen, đã biến mất. Canh 2A. Chương 285: Đối với không gian lĩnh ngộ. Thật không nghĩ tới, tại cái này Tuần Thiên giới bên trong vậy mà cũng có loại vật này, xem ra trong này ẩn tàng bí mật, thật sự chính là không đơn giản a bất quá, tựa hồ đã mất đi manh mối a thôi thôi, coi như biết manh mối lại có thể thế nào. Trong này nước, cũng không phải ta có thể chuyến. Bạch Diệp trước đó tại người áo đen kia vừa mới xuất hiện thời điểm, liền phát hiện người áo đen không tầm thường, mà lại Bạch Diệp bản thể chính là quang lôi lôi linh, đối với mị quỷ hồn một loại đồ vật, Cảm giác càng ngại cảm. Mà lại về sau thăm dò tính công kích, thì càng để Bạch Diệp xác định, trước mắt hắc bảo nhân này, cũng không phải thật sự là thực thể, mà là loại kia cùng loại với hoán khí ngưng kết hình thành toán linh. Sở dĩ có thể một kích chém giết lôi liệt, rất có thể là bởi vì cái kia thanh màu đen đại liêm đào quan hệ. Mà lại Bạch Diệp cũng nghĩ đến đoàn người mình là bởi vì tiến vào chỗ hang núi kia sau đó mới ra sự tình, mà lại người áo đen 3 lần 4 lượt đem đám người vây ở này sơn động phía trước, không phải vì khác mà là bởi vì hắc bào nhân này toán linh căn bản là không có biện pháp rời đi nơi này quá xa. Bởi vậy Bạch Diệp suy đoán, hắc bào nhân này thực thể, khẳng định ngay tại kề bên này, mà có khả năng nhất địa phương, liền là hang núi kia. Hoặc là nói, hắc bào nhân này bản thể căn bản chính là hang núi kia, nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần hủy hang núi kia, hẳn là có thể giết hắc bào nhân này. Chẳng qua vì tiến một bước xác định, Bạch Diệp vẫn là mở miệng thăm dò một cái, kết quả rất hiển nhiên, Bạch Diệp đoán đúng. Chuyện kế tiếp, liền đơn giản, trực tiếp dùng bản thân mạnh nhất quăng lôi tiến hành hủy diệt một kích, đem hang núi kia còn có cả tòa núi nhỏ cùng nhau hủy diệt. Nhặt lên trên đất cái kia thanh màu đen cái liềm, vừa định mở miệng cái này cái liềm có phải hay không một kiện thần binh thời điểm. Tại kia cái liềm lưới đao ra thoáng qua một đạo hắc quăng, sau đó 10 cái hoán quỷ quỷ đầu ngay tại cái kia màu đen cái liềm phía trên hiện lên ra tới. Hoán quỷ biểu lộ cực độ dữ tợn, coi như là bạch diệt trật nhìn phía dưới không khỏi đều có mấy phần tê cả da đầu mà lại tại kia giữ tận mặt quỷ bên trong, Bạch Diệp thấy được lôi chấn, lôi liệt cùng lôi hổ ba người gương mặt. Mặc dù đồng dạng vặn vẹo lợi hại, chẳng qua Bạch Diệp như cũng nhận ra được. Thở dài, cầm màu đen cái liềm tay phải bạch quang lóe lên, một đạo quang minh khí tức cực kỳ nồng nặc phích lực từ Bạch Diệp cầm cái liềm trôi đao địa phương chợt lóe lên, trong nháy mắt liền làn tràn tại cả thanh màu đen cái liềm phía trên. Mà nhận quang lôi phích lực tình hóa, nguyên bản lưỡi đao giữ tận mặt người từ từ trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Làm những cái kia mặt quỷ biến mất sau đó, Bạch Diệp tại cái liềm thân đao một bên thấy được một hàng chữ, trí âm chí tà quỷ đầu chém, trí thanh đến minh âm dương tăng ra. Vượt qua màu đen mà cái liềm, Bạch Diệp lại nhìn đến khắc một bên trên thân đao, cũng khắc lấy một hàng chữ, ác quỷ ma la liêm. Miệng bên trong lẩm bẩm kia hai câu thơ còn có cái này danh tự, Bạch Diệp càng niệm càng cảm thấy quen thuộc. Chẳng qua lại là nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Nghĩ không ra cũng liền không suy nghĩ thêm nữa. Lấy tự thân lôi lực lựcến hóa ra ba ngụm lôi quan tài đem lôi hổ lôi liệt lôi chấn ba người phân biệt đặt đi vào sau đó tả hữu nâng ba ngụm lôi quan tài tay phải kéo lại lấy cái kia màu đen cái điểm bạch diệt chung quanh lần nữa nhìn một chút xác nhận phương hướng liền từng bước một đi hướng hóa lôi cùng vị trí mà đồng dạng trở về bản thân cung điện còn có vạn quân thời khắc này vạn quân trên người áo bào có chút tổn hại chẳng qua nhưng không có cái gì nghiêm trọng vết thương ở phía sau hắn Nga xuống một người mặc áo xanh người trẻ tuổi Mà tại cách đó không xa, nguyên bản có một gốc vạn nằm cổ thụ địa phương, cũng thay đổi thành một chô hô sâu. Thập phương thế lực bên trong, chỉ có vạn thần điện còn có thương lan thủy giới hai phen này thế lực không có gặp được bất kỳ trở ngại, loại trừ mấy đợt cũng không phải là rất cường đại hung thú bên ngoài, ra ngoài nhân viên thăm dò tất cả thuận lợi trở về. Cùng vạn linh cảnh cùng hồng hoang cổ giới như vậy tổn thất nặng nghề thế lực so ra, vận khí không thể không nói được rồi quá nhiều. Ngay tại còn lại thế lực ra ngoài nhân viên thăm dò đều tại lục tục chạy trở về thời điểm, trước hết nhất có hành động hoàng tuyển quốc độ bên trong tôn ngộ không bọn người, cũng có tiến triển. Tại tôn ngộ không diễm thần cùng lãng tâm kiếm hào ba người rời đi hoàng tuyển cùng không xa sau đó, đỗng nhiên gặp được phương thốn linh giới nói chuẩn lão nhân, một phen giao thủ thăm dò cùng sau khi trao đổi, tôn ngộ không ba người bị nói chuẩn lão nhân cho bắt được chính hắn mở trong không gian lĩnh ngộ tu luyện cao hơn một tầng không gian thần thông. Sau đó từ nói chuẩn lão nhân thay từ bọn họ đi trước sang Thế Thần Quốc sang Thế Cung. Rốt cục, tại một đường chạy mấy cái ngày đêm sau đó, tại một ngày này giữa trưa, nói chuẩn láo nhân ngừng lại. Vung tay lên, tôn ngộ không, diễm thần còn có lãng tâm kiếm hào chống rông xuất hiện. Thời gian qua đi mấy ngày, ba người bỗng nhiên nhìn qua, cùng trước đó không hề có sự khác biệt, chẳng qua nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy ba người chung quanh thân thể, tất cả có mấy đạo không gian ba động đang lưu chuyển. Tình huống như vậy. Không phải nói ba người đối với không gian có cường đại cỡ nào trường khống, tương phản, đây chính là ba người đối với không gian lực lượng nắm giữ còn chưa đủ thuần thục mới xuất hiện tình huống. Mấy ngày nay thời gian, ba người cho dù đối với không gian ảo diệu đều có ở mức độ rất lớn lý giải, nhưng là nhiều thời gian hơn thì là dùng để hấp thu khổng lồ không gian lực lượng. Chính là bởi vì lập tức hấp thu không gian lực lượng quá mức cường đại không thể hoàn toàn hấp thu luyện hóa chuyển hóa thành lực lượng của mình, mới có thể dẫn đến chung quanh thân thể có không gian lực lượng du động. Chẳng qua nói chuẩn lão nhân nhìn thấy ba người bộ dáng, lại là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không sai, thời gian mặc dù ngắn, nhưng là đối với không gian, ba người các ngươi đều có thuộc về mình lý giải cùng lĩnh nộ, mà lại tựa hồ cũng đã hấp thu không ít không gian lực lượng A vạn sự có nhân liền có quả, nộ không là đồ tồn của ta, đây chính là nhân, hôm nay giúp đỡ bọn ngươi một lần, liền là quả. Bất quá, cái này nhưng cũng là một loại khác nhân. Được rồi, ta cũng không nhiều lời, tiết kiệm các ngươi nói ta dông dài. Các ngươi không phải muốn tìm sang. Thế thần quốc mọi người, ở chỗ này trở đi, chẳng mấy chốc sẽ gặp được người của bọn hắn. Ngộ không, ngươi phải nhớ kỹ, vạn sự vạn vật nhân quả, có một số việc, thuận theo tự nhiên, thuận theo bản tâm liền tốt. Nói chuẩn lão nhân nói xong lời này, liền xoay một vòng thân liền đi. Chẳng qua tôn ngộ không lại là bỗng nhiên mở miệng nói, sư tổ, xin nhận ngộ không túi đầu. Nói xong, tôn ngộ không trực tiếp hướng về phía nói chuẩn lão nhân hai đầu gối quỳ xuống, sau đó dập đầu ba cái. Nói chuẩn lão nhân cũng không có ngăn cản, đợi Tôn Ngộ không đập xong rồi đầu, lần nữa phất phất tay, sau đó người đã đã đi xa. Chẳng qua nói chuẩn trước khi rời đi, chợt lại nói câu nói, đúng rồi, trước đó nhìn ba người các ngươi địa độ, để cho ta phương thốn linh giới được ích lợi không nhỏ, đây coi là được một phần ân. Nếu là hoàng toàn thế giới gặp địch, bên ta tốc linh giới chắc chắn phải xuất thủ tương trợ." Ngộ Không bảo trọng. Tiếng nói biến mất sau đó, nói chuẩn lão nhân khí tức đã triệt để biến mất. Nhìn xem nói chuẩn lão nhân biến mất phương hướng, tôn ngộ không như có như không khẽ thở dài một hơi. Hầu tử, không quan hệ, về sau lớn không quá tự mình đi phương thốn linh giới tiếp kiến một phen. Hiện tại, vẫn là thí luyện trọng yếu. Đúng, chúng ta có cần phải tới thử một chút, xem ai lĩnh ngộ không gian thần thông, càng sâu một tầng. Lãng tâm kiếm hào nhìn thấy tôn ngộ không có chút mất mát bộ dáng, đối với hắn khuyên. Nghe xong lãng tâm kiếm hào lời nói, diễm thần lập tức liền đến hương thú. Nói thẳng được a ta tự giác là có tiến bộ rất lớn. Hai người các ngươi cẩn thận a." Diễm Thần lời vừa ra khỏi miệng, cũng không quản Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào có hay không chuẩn bị kỹ cảng, trực tiếp đưa tay rút ra trên lưng Bạo Liệt Phượng Hoàng, sau đó thân thể lui về sau năm bước, cùng Tôn Ngộ Không hai người kéo dài khoảng cách. Sau đó trong tay Bạo Liệt Phượng Hoàng phía trên bạo khởi một đoàn đỏ tươi hỏa diễm, cứ như vậy cách không gần một khoảng cách liền hướng về hai người qua tới. Tại Diễm Thần động thủ một khắc này, Lãng Tâm Kiếm Hào lông mày nhíu lên, Cũng không có trả lời, nhưng cũng là trực tiếp rút ra vượt tại bên hông màu đen đường đao. Rút ra đường đao sau đó, lãng tâm kiếm hảo không chút suy nghĩ trực tiếp thân đao ngang cấp. Ngay tại đường đao vừa mới bảy ra phòng ngự tư thế thời điểm, đúng nhiên tại lãng tâm kiếm hảo bên cạnh người không gian bên trong, xuất hiện nửa đoạn tiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thám quái đao, đồng thời mới vừa xuất hiện liền hung hăng đụng vào đường đao phía trên. Ai u, lại còn sẽ dự đoán trước. Kiếm hảo tiến bộ của ngươi cũng không nhỏ nha so hầu tử mạnh hơn nhiều Hầu tử căn bản cũng không có phản ứng. Diễm thần nói xong, cầm bạo liệt phượng hoàng tay phải co lại, liền đem quái đao rút trở về, đồng thời liên tục ba đao lại một lần nữa bổ ra. Lần này bất luận là lực lượng vẫn là tốc độ, đều hơn xa vừa rồi một đao kia. Lần này Diễm thần bổ ra ba đao tại ba phương hướng từ lãng tâm kiếm hào thân thể bốn phía chống rông xuất hiện, phân biệt bổ về phía thân thể của hắn ba chỗ yếu. Chẳng qua lãng tâm kiếm hào không có chút nào trần trờ, trong tay màu đen đường đao cũng là ba lần huy động liên tục Cơ hồ trong cùng một lúc chặn diễm thần công kích. Cùng diễm thần bạo liệt phượng hoàng so sánh, Lãng Tâm kiếm hào màu đen đường đao lộ ra liền muốn hẹp dài bên trên rất nhiều, bởi vậy vung vậy tốc độ cũng muốn tương đối nhanh lên vài phần. Lần nữa chặn diễm thần công kích, Lãng Tâm kiếm hào dưới chân xe dịch, người đã rời đi vừa rồi vị trí, thân hình di động đồng thời trong tay đường đao đã hoạch xuất ra một đạo màu đen đao mang hướng về diễm thần chém tới. Diễm thần nhìn thấy Lãng Tâm kiếm hào phản kích, cười hắc trên người lập tức sáng lên một ánh lửa, hỏa quang kia rất nhẹ. Nhưng là uy lực lại không yếu. Hỏa quang kia tự diễm thần trên người hiện hiện, đồng thời thuận theo bạo liệt phượng hoàng trực tiếp tại thân đao lưới đao chỗ bay ra ngoài, mà lại bay ra ngoài trong nháy mắt liền hóa thành một cái màu đỏ nhạt phượng hoàng. Thế nhưng là ngay tại màu đỏ phượng hoàng sắp đụng vào đao mang kia thời điểm, ánh đao màu đen hư không lóe lên vậy mà biến mất, đồng thời, sau lưng diễm thần chỉ có nửa cái cánh tay vị trí, một đạo đen kịt đao mang trong nháy mắt xuất hiện. Hôm qua thực sự quá mệt mỏi, cho nên chỉ có hai canh, các vị thứ lỗi. Chương 286, Lãng Tâm Kiếm hào Nương Thịt. Cảm giác được phía sau có khí sắc bén khí tức, Diễm Thần trong lòng giật mình, chẳng qua này thời điểm rút đao phòng ngự đã tới đã không kịp. Diễm Thần trong lòng mặc dù kinh nhưng là động tác không có chút nào đậy, trong miệng đột nhiên quát, "Bạo Phượng gần thể, ngự." Luân suất phát tụy, theo Diễm Thần thanh âm, một cái toàn thân màu đỏ thấm, trên người lông vũ đều có thể thấy do Phượng hoàng hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp liền đem Diễm Thần bao phủ tại bên trong. Lúc này Lãng Tâm Kiếm Hào kia một chém cũng đã đa đến, vay một tiếng, nương theo lấy mảng lớn hỏa hồng sắc năng lượng ba động, kia một đạo màu đen nhánh đao mang trực tiếp chạm tại kia Phượng Hoàng hư ảnh phía trên. Chẳng qua kia Phượng Hoàng hư ảnh chỉ là thoáng ba động một cái, liền không còn phản ứng chút nào. Cách đó không xa, Lãng Tâm Kiếm Hào híp mắt nói, "Ngươi đến mức sao?" Liên tiếp nổ tung phượng đều triệu hoán đi ra. Sớm biết như vậy, ta liền lại thêm vài phần lực đạo. Lãng Tâm Kiếm Hào đem màu đen đường đao lên vai, pha trò nói với Diễm Thần. Diễm thần lại là cười hắc hắc, đầu tiên là tản đi kêu bạo phượng hư ảnh, đắp, làm sao không đến nỗi, ai biết ngươi kêu đèn kịt đau mang ẩn chứa vài phần lực đạo, vạn nhất chủ quan bị ngươi đã thương ta nhờ có á đúng, hầu tử hắn chuyện gì xảy ra. Tại sao bất động? Còn có mặt mũi nói ta, ngươi này bay ra ngoài hỏa phượng làm ta giật cả mình, nếu không phải ta phản ứng nhanh, khẳng định liền bị ngươi nổ. Ngươi bây giờ cũng học xấu. Lãng tâm kiếm hảo mới vừa nói xong, Diễm thần đỗng nhiên nguyên địa xoay người một cái Đồng thời trong tay bạo liệt phượng hoàng hư không một đập, lập tức một trận to rõ tiếng phượng hót văng lên, sau đó có thể nhìn thấy diễm thần cái này hư không một đập phía dưới, bạo liệt phượng hoàng phía trên lần nữa bạo tạc, mà lại tất cả bạo tạc lực trùng kích tất cả hướng về phía dưới nghiêng. Chẳng qua này bạo tạc mới vừa xuất hiện liền trong nháy mắt biến mất, hiển nhiên là chui vào hư không. Quả nhiên, tại kia bạo tạc biến mất đồng thời tôn ngộ không đỉnh đầu không gian trong phút chốc hẽ, vừa mới biến mất bạo tạc lực lượng đống nhiên xuất hiện. Liên đối lấy nồng đậm giống như hỏa trụ như thế bạo tạc trực tiếp đánh vào tôn ngộ không đỉnh đầu. Lãng tâm kiếm hảo một cái ngay tại chú ý đến diễm thần động tác, cho nên tại không gian hẽ cùng một thời gian liền đã lách mình trở ra, thế nhưng là tôn ngộ không, lại vẫn như cũng là trận tròn mắt bất động không trốn. Khi lãng tâm kiếm hảo vừa mới hô lên một chữ, kia bạo tạc lực lượng còn có ánh lửa liền đã toàn bộ rơi xuống tôn ngộ không trên người, đồng thời kia hướng phía dưới chút xuống bạo tạc lực lượng, vậy mà sinh ra hai lần bạo tạ lại đem tôn ngộ không toàn bộ bao phủ sau đó, lại là một tiếng càng thêm vang dội oanh minh. Diễm thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào ngơ ngác nhìn kia bạo tạc địa phương, 10 phần im lặng. Kiếm Hào, tại sao ta cảm giác hầu tử sinh mệnh ba động, còn tại kia bạo tạc trung tâm. Hắn làm sao không né tránh? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Hầu tử đây là thế nào? Muốn không ngươi quá khứ nhìn xem. Chính ngươi làm ra, chính ngươi giải quyết ta. Lãng Tâm Kiếm Hào nhìn thấy ánh lửa kia hừng hực địa phương, phần không có lương tâm nói. Ta thấy ta còn là chạy trước đường A. Các loại hầu tử kịp phản ứng, còn không phải hung hăng đánh ta một trận. Hả? Chuyện gì xảy ra? Nguyên bản vẫn còn đang đánh xem như không phải nên chạy trước nhan sắc trận phát hiện biển lửa đang từ từ sau khi tắt, tôn nộ không thân ảnh lại hiện ra. Mà lại trên người không chỉ có không có bất kỳ cái gì thương ấn, ngay cả y phục tóc đều không có nửa điểm bị đốt tới vết tích. Nhất làm cho diễm thần kinh ngạc còn không phải cái này, bởi vì vừa mới công kích cũng không mạnh. Dùng linh lực bao trùm tự thân không chịu đến thương tổn là hoàn toàn có khả năng. Để Diễm Thần kinh ngạc, là Tôn Ngộ không lại còn duy trì động tác lúc đầu, thậm chí liền biểu lộ đều giống nhau như lúc. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng rất giật mình, nhưng lập tức liền phản ứng đi qua. "Giả!" Lãng Tâm Kiếm Hào lên tiếng kinh hô. Cái này không trách hắn không kinh ngạc, bởi vì Tôn Ngộ không sinh mệnh khí tức ba động coi như là hiện tại vẫn như cũ tồn tại, cái này nói rõ trong biển lửa Tôn Ngộ không là chân chính sinh mệnh tồn tại. Diễm Thần vừa định mở miệng Bỗng nhiên cảm giác được sau lưng của mình truyền đến một loại cảm giác không ổn, không chờ hắn quay đầu, một thanh âm bỗng nhiên văng lên, dám đánh lén ta. Lá gan rất lớn A. Nghe được thanh âm này, Diễm thần đã đoán được người sau lưng, chính là Tôn Ngộ Không. Lúc này hắn lần nữa nhìn về phía hỏa Diễm đã tắt chỉ để lại cháy đen đại địa địa phương, Tôn Ngộ Không, như cũ đứng ở nơi đó, mà lại sinh mệnh khí tức ba động, cũng ở bên kia. Hầu tử, không, hầu ca, ta sai rồi. Tranh thủ thời gian mở miệng nhận sai. Thế nhưng là tôn ngộ không cũng không quản, trực tiếp một cước đá vào diễm thần trên mông, đem hắn bị đá trực tiếp nhào về phía trước. Một bên lãng tâm kiếm hào cười một cái, nói một tiếng đáng đời, sau đó hướng về phía tôn ngộ không hỏi, hầu tử, đây chính là ngươi lĩnh ngộ không gian thần thông. Làm sao làm được? Làm sao sinh mệnh khí tức còn tại bên kia mà ngươi người lại xuất hiện ở nơi này? Tôn ngộ không một cước đạp bay diễm thần, cũng là cười hắc hắc, sau đó nhảy mấy cái ở giữa người đã về tới trước đó đứng thẳng bất động tôn ngộ không chỗ kia. Sau đó đi đến kia đứng yên bất động phía sau mình, bày ra giống nhau cùng động tác sau đó đi về phía trước một bước. Lập tức hai cái tôn ngộ không liền biến thành một người. Hoạt động một chút tay chân, tôn ngộ không nói, không thể nói, không thể nói. Được rồi, chuẩn bị một chút, sang thế cung người, đã để đến. Diễm thần một bên biểu môi không biết đang nói cái gì, một bên xoa cái mông. Ba người nhìn chung quanh một lần sau đó tìm cái địa phương ngồi xuống. Vừa nói bản thân đối với không gian mới trải nghiệm một bên chờ đợi sang thế thần quốc người. Không dùng Tôn Ngộ Không đợi bao lâu, Lạc Trần một đoàn người liền đã đến nơi này. Lúc này Tôn Ngộ Không ba người đang ngồi ở cùng một chỗ nướng một cái không biết tên gọi là gì hung thú, cái này hung thú cùng bản cổ giới lợn rừng không sai biệt lắm, một thân thịt mềm lúc này bị quay vàng óng, từng đợt sông vào mùi hương, khí lập tức liền chuyển đến Lạc Trần đám người trong lỗ muối. Kiếm Hạo, nghĩ không ra ngươi còn có chiêu này a. Nhanh, nhìn xem quen không có quen. Mùi vị kia thơm ta đều không chịu nổi. Tôn ngộ không một bên tại không gian trong túi ra bên ngoài phủ lấy hồ lô rượu, một bên không dằn nổi hỏi. Bên cạnh Diêm thần nghe được tôn ngộ không lời nói, lập tức niết miệng nói, Hầu ca à, đây chính là dùng ta bạo liệt phượng hoàng quay, nếu là lại không thơm, kia thật không có thiên lý. Nói thật, từ khi biết ngươi về sau, ta phát hiện được ta bạo liệt phượng hoàng, có loại bị long đong cảm giác. Mà lãng tâm kiếm hảo thì không có phản ứng hai người kia lần nữa đảo lộn một cái sau đó lại gắn một ít không biết tên hương liệu, lập tức nguyên bản đã thơm để cho người ta nhịn không được chảy nước miếng hương khí lần nữa lại thịnh. Diễm Thần thậm chí đều đã không giằn nổi đưa tay đi bắt. Lãng Tâm Kiếm Hào một bàn tay vướt ve Diễm Thần tay, sau đó ngẩn đầu hướng về phía Lạc Trần một đoàn người vây vây tay nói: "Sang thế thần quốc người a, tranh thủ thời gian tới cùng một chỗ ăn a, chấm nhưng liền không có phần của các ngươi." Nghe được Lãng Tâm Kiếm Hào tiếng chào hỏi, Lạc Trần hơi kinh ngạc nói: "Các ngươi là ai?" Làm sao biết chúng ta là sang thế thần quốc?" Nguyên bản nhìn thấy mấy người này thời điểm, Lạc Trần đã làm ra công kích tư thái, chẳng qua phát hiện ba người này đồng thời không có công kích ý đồ cũng không có ác ý gì sau đó, Lạc Trần buông lỏng xuống. Chẳng qua nghe được Lãng Tâm Kiếm Hào kêu gọi, cũng không có buông lỏng cảnh giác mà là trước xác nhận thân phận của đối phương. Lãng Tâm Kiếm Hào tay tại bên hông lau một cái, sau đó một vệ kim quang liền bắn về phía Lạc Trần. Lạc Trần trực tiếp đưa tay tiếp được, lấy ra xem xét, nguyên lai like là một mặt lệnh bài. Lệnh bài mặt ngoài khắc lấy hoàng tuyển hai cái, mà sau thì là khắc họa lấy một cái đường đao. Nhìn thấy lệnh bài này, Lạc Trần sắc mặt vui mừng, trực tiếp hỏi: "Hoàng tuyển quốc độ người?" Lãng Tâm Kiếm hảo xa xa nhẹ gật đầu, không xem qua chỉ lại là không hề rời đi trước mắt nướng Thịt. Nghe được Lãng Tâm Kiếm hảo trả lời khẳng định, không đợi Lạc Trần có động tác, sau lưng ngột lan một cái bước xa liền liền sông ra ngoài, sau đó lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị lách mình đã đến Tôn Ngộ Không Nhan sắc bên cạnh, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Miệng đầy nước bọt ngồi ở chỗ đó, con mắt nhìn chòng trọc vào Lãng Tâm Kiếm Hào nướng thịt. Nhìn xem Lộng Lan cùng Tôn Ngộ không còn có diễm thần ba người giống nhau như lúc tư thế, Lạc Trần 10 phần im lặng. Chẳng qua nếu là hoàng quyền quốc độ người, vậy cũng không có quan hệ gì. Lạc Trần chào hỏi còn lại ba người một tiếng, sau đó chậm rãi đi tới Lãng Tâm Kiếm Hào trước người, chắp tay, nói: "Tại hạ sang thế thần quốc Lạc Trần, không biết huynh đài." Lãng Tâm Kiếm Hào khoát tay trận lại nói: "Tất cả mọi người không sai biệt làm bối phận." cũng đều là người trẻ tuổi, cũng không cần khách khí như vậy, ta gọi Lãng Tâm Kiếm Hào, ngươi có thể gọi ta Lang Tâm cũng có thể gọi ta Kiếm Hào. Được rồi, nhục khảo được rồi, Diễm Thần, thu ngươi binh khí. Một bên Diễm Thần đã sớm thèm nước bọt túi chạy thành một con sông, nghe được Lãng Tâm Kiếm Hào lời nói nơi nào còn có nửa phần chần chờ, trực tiếp tay nhấc câu, một mực thiêu đốt lên hơi mở hỏa Diễm Bạo Liệt Phượng hoàng phía trên hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, sau đó tự động bay đến Diễm Thần phía sau. Lam Tâm Kiếm Hào nhìn thấy Diễm Thần Thu đủ bạo liệt phượng hoàng, đột nhiên đem trong tay nướng thịt hướng lên ném đi, sau đó lại bên hông rút ra cái kia màu đen đường đao, trực tiếp nhảy lên, mấy lần hắc quang thoáng qua, kia to lớn không biết tên hung thú đã bị chia làm vô số khối. Sau đó bị cắt gọn nướng thịt lập tức liền như là trời mưa đồng dạng hướng về còn lại, bao quát Lạc Trần ở bên trong 7 người trong tay rơi xuống. Làm tất cả người đều tiếp nhận riêng phần mình nướng thịt sau đó, Lạc Trần tỉ mỉ phát hiện, mỗi người trong tay nướng thịt phân lượng còn có vị trí. Đều là giống nhau như lúc, không có người nào nhiều, cũng không có người nào trong tay thịt càng tốt hơn. chương 287, mật đàm, thuận lợi liên hợp. Nhận lấy Lang tâm kiếm hào nướng thịt, ngay cả lạc trần đều là nhịn không được thèm ăn nhỏ rãi. Thịt này, thực sự quá thơm. Mặc dù là dùng không biết tên hung thú nướng ra tới, nhưng là bất luận là thịt cảm nhận vẫn là mùi vị, đều gọi được tuyệt phẩm. Hung hăng cắn một cái trong tay kia thuộc về kia hung thú lui lại bên trên thịt. Ngọc Lan giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó bình thường, đưa tay tại bên hông trong túi chữa vật một bộ, lập tức một cái tinh xảo lớn bình rượu liền bị Mộng Lan nắm ở trong tay. "Đến, tới nếm thử cái này, đây chính là ta cất kỹ thật lâu, hôm nay gặp được hoàng tuyển thế giới mấy vị huynh đệ, chúng ta liền uống thật sảng khoái." Nói xong, Ngọc Lan trực tiếp một tay chết mất vỏ rượu phía trên đóng kín, lập tức một cỗ nồng đậm mùi rượu truyền ra, để đang tại miệng lớn cắn xé nướng thịt mấy người không khỏi nhãn tình sáng lên. Mà giáng trần càng là kinh ngạc nói, liệt dương tuyết tan, ngươi lại còn có cái này đồ tốt. Thân là sang thế thần quốc người, lạc trần đối với mộng lan xuất ra cái này vò rượu thế nhưng là hiểu rất rõ. Liệt dương tuyết tan, kia là chỉ có hôn độn cự nhân tộc mới có tư cách uống rượu, mà lại rượu này tồn lượng mười phần thưa thất cùng chân quý, chân quý đã đến ngay cả sang thế thần quốc giới chủ muốn uống một vò rượu này, đều phải cầm không ít đồ tốt đi đổi, hơn nữa còn không nhất định đổi được đến. Thật không nghĩ tới Mộng Lan vậy mà mang theo như thế một vò rượu ngon tới tham gia cái này tuần thiên giới thí luyện. Mộng Lan ha ha cười nói, lợi hại đi, nói cho người, chỉ cần chúng ta sang thế thần quốc có thể thắng lần này thí luyện, lao đầu tử đáp ứng cho ta 10 vò. Mà lại kiếm hào huynh mỹ vị như vậy không phối hợp rượu ngon ha không đáng tiếc rồi. Nói xong, Mộng Lan lần nữa từ bên trong túi không gian lấy ra 8 con chân cao chén ngọc, phát mỗi người một cái, sau đó tay chỉ một điểm. Liền từ rượu kia vào bên trong bay ra tám đạo tựu Long phân biệt tiến vào bao quát bản thân ở bên trong tám người chén rượu bên trong. Đến, vì chúng ta đều có thể đi đến cuối cùng, làm. Chỉ có hai chúng ta liên minh quốc tế tay, nhất định có thể bại hoàn toàn còn lại thế lực. Bình thường đừng nhìn Mộng Lan biểu hiện 10 phần yên tĩnh chầm ổn, thế nhưng là chỉ cần vừa uống rượu, cả người đều giống như thay đổi cái bộ dáng. Bị Mộng Lan kia nhiệt tình bầu không khí lây, tôn nộ không diễm thần cùng lãng tâm kiếm hào ba người cũng là đột nhiên đứng lên Đem trong tay liền bị cùng mộng lan va chạm, nói, nói không sai, tại bên trong thế giới này khó được gặp được hợp tính huynh đệ, đến, làm đi. Còn lại đám người cũng là nhau nhau đứng dậy, chén rượu đụng nhau sau đó, hơi ngửa đầu uống cạn trong chén rượu ngon. Trước đó chỉ là nghe được cái này liệt dương tuyết tan mùi rượu liền biết cái này tất nhiên là rượu ngon, thế nhưng là vừa quát đến miệng bên trong trong bụng, nhưng lại là một loại cảm giác khác. Đặc biệt là diễm thần, chỉ cảm thấy cái này một ngụm lan nuốt vào một cái mặt trời bình thường. Một luồng cực nóng cảm giác từ trong miệng một mực thuận theo huyết hầu hướng phía dưới, cuối cùng đạt tới trong dạ dày. Lập tức, một cỗ ấm áp giống như tại mùa đông khắc nghiệt bị một sợi ánh mặt trời sáng dỡ chiếu dọi đồng dạng dòng nước ấm từ trong cơ thể nộ hướng về toàn thân sơ tán ra đi. Mà lại để Diễm Thần kinh ngạc, là cái kia có thể rõ ràng cảm giác được tự thân linh lực cùng hỏa diễm khí tức thậm chí đều tại một chén rượu này vào trong bụng sau đó, trở nên mười phần sinh động, thậm chí không cần chính hắn khống chế liền có thể tự hành ở trong kinh mạch lưu chuyển. Tôn nộ không bọn người mặc dù không có hắn mánh liệt như vậy, nhưng là linh lực trong cơ thể cũng đều bắt đầu chậm rãi tự hành vận chuyển. Đúng rồi, chúng ta còn không có tự giới thiệu dưới đâu, đến, ta tới trước, ta gọi Mộng Lan, sang thế thần quốc quang nguyên tố sư. Nói xong, Mộng Lan tựa hồn là khoe khoang bình thường, đồng nhiên trên thân thể bạch quang đại phóng, nhưng là cái này bạch quang cũng không trói mắt tương phản lại giống như mặt trời đồng dạng 10 phần ấm áp, mà bị bị cái này bạch quang chiếu dọi thời điểm. Tôn ngộ không mấy người cảm giác thân thể của mình có một loại dần dần thức tỉnh cảm giác không chỉ là linh lực trong cơ thể linh khí càng thêm sinh động thậm chí ngay cả trong cơ thể tế bào đều đang hoan hô nhạy cẫng ta là nhân viên chiến đấu kiêm chữa bệnh nhân viên chẳng những có cường hoành công kích người hơn nữa còn có thể giúp đại gia hồi phục linh lực tiêu hao cùng nhục thân thương tích cho nên về sau thời điểm chiến đấu cần phải bảo hộ ta nói xong lại cắn một cái nướng thịt và nóngốp giòn nướng thịt để mộng lan gọi thẳng đã nghiền sau đó L lạccần nói Ta gọi Lạc Trần, là sang thế thần quốc tham gia thí luyện phó đội trưởng, thổ thuộc tính, am hiểu phòng ngự cùng cường công. Lạc Trần nói xong Tôn Ngộ không đống nhiên mở miệng nói, ta cũng là thổ thuộc tính, chẳng qua kim thuộc tính cũng kim tu, hẳn là cũng coi là am hiểu công kích ta. Tôn Ngộ không đống nhiên có chút không xác định, cho tới nay hắn đối với mình đều không có cái gì tận lực phương hướng, nói đúng là không để cho bản thân cô ý trở thành cái nào đó phương diện cường giả Cho nên cái này cũng chỉ làm thành tôn ngộ không tự thân sức chiến đấu không có cái gì quá mức nhô ra đặc điểm, nhưng là đồng dạng cũng không có cái gì quá yếu địa phương. Ngay sau đó Diễm Thần nói, ta gọi Diễm Thần, là hỏa thuộc tính, bạo phượng nhất tộc người, am hiểu hỏa thuộc tính công kích. Kỳ thật từ vừa rồi Diễm Thần dùng binh khí của mình đi nướng thịt liền có thể nhìn ra được, Diễm Thần tuyệt đối là đùa lửa người trong nghề. Sau đó Lãng Tâm Kiếm hào nói, ta đã vừa mới giới thiệu qua, ta gọi Lãng Tâm Kiếm hào Từ tên của ta liền có thể biết ta am hiểu kiếm đạo. Mấy người kia nói xong, sang thế thần quốc còn lại ba người cũng là nhau nhau tự giới thiệu mình một phen. Sau đó mấy người liền ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, cuối cùng tất cả bắt đầu xưng huynh gọi đệ, biết bao khoái hoạt. Một phen ăn uống xong, đám người cũng toàn bộ đều quen thuộc. Vẫn là lạc trần đầu tiên mở miệng nói, tiếp xuống ba vị có tính toán gì A Chúng ta nguyên bản ra tới thăm dò, nhưng là về sau nhận được thông tri nói hướng về phía này tiến lên gặp được hoàng tuyển thế giới người. Lãng Tâm Kiếm Hào ba người liếc nhau một cái, đều cảm thấy hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sang thế thần quốc bên trong người, lại còn có cái này có được có thể diễn toán tuần thiên giới thiên cơ người. Lãng Tâm Kiếm Hào hướng về phía Lạc Trần nói, ba người chúng ta người nguyên bản nhiệm vụ liền là đi trước các ngươi sang thế cùng, đồng thời tìm được về sau, tại các ngươi sang thế cung phủ cận thành lập truyền thống trận. Sau đó hai chúng ta phương tiến thêm một bước thương lượng một chút bước kế tiếp hành động. Bất quá ta cảm thấy Chúng ta có được một phần hoàn chỉnh địa đồ, nếu như không chủ động xuất thủ tiến công, có chút thật là đáng tiếc. Lạc Trần gật đầu nói, nói đúng, mà lại hai chúng ta phương đều có được thủ thành khôi lỗi, chỉ cần chúng ta hợp lực sau đó tập kích cái nào đó thế lực, chắc hẳn khẳng định sẽ dễ như trở bàn tay. Hai phe nhân mạ ăn nhịp với nhau, lập tức thu thập một phen, tôn nộ không ba người theo người Lạc Trần hướng về sang thế cung chạy đi. Tôn nộ không ba người từ hoàng tuyển cung xuất phát, là dùng hai ngày thời gian mới đụng phải Lạc Trần một đoàn người Mà sau đó đi theo lạc trần bọn người đi trước sang thế cung, thì chỉ dùng không đến thời gian một ngày, nói cách khác từ hoàng tuyển cung xuất phát đi trước sang thế cung, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái cần 3 ngày thời gian. Khoảng cách này, đã không tính tới gần, mặc dù đám người tất cả cũng không có phi hành, nhưng là nương tựa theo bọn họ đỉnh cấp trí tôn thực lực, tốc độ kia cũng là tương đương nhanh. Đương nhiên, nếu như thành lập truyền tống trận, vậy liền hoàn toàn không cần cân nhắc lộ chỉnh khoảng cách. Nhưng là có thể bởi vậy suy đoán ra nếu như từ sang thế thần quốc đến hóa lôi cung, vạn linh cung cùng tất vông cung còn có thương làn cung hầu như đều cần 3 ngày tả hưu thời gian. Mà khoảng cách diệt thế cung thì xa hơn một chút, hồng hoang cung cùng vạn thần cung xa hơn chút nữa, mà khoảng cách vạn yêu cung khoảng cách thì là xa nhất, mà lại ở giữa còn cách một tòa diệt thế cung. Đang nhìn tôn ngộ không bọn người mang tới địa đô sau đó. Lạc Trần mấy người cũng hơi kinh ngạc cái này, tuần thiên giới bên trong thập phương thế lực phân bố lại là hiện lên như vậy một cái hình tròn phương thức sắp xếp, mà lại sang thế cung cùng diệt thế cung vẫn là ở vào tất cả thế lực ở giữa nhất. Cứ như vậy mặc dù thuận tiện sang thế cung tùy thời công kích bất kỳ một thế lực nào, nhưng là cũng đồng dạng muốn lo lắng chung quanh mấy cái thế lực đánh lén. Cũng may có được địa đồ, chỉ có bọn họ tam phương thế lực, không phải vậy sang thế thần quốc cùng diệt thế ma quốc khẳng định sẽ ở vào tuyệt đối thế yếu. Rất nhanh, chạm vạng tối thời điểm, Tôn ngộ không một đoàn người liền đã đạt tới sang thế cung, tại cùng sang thế thần quốc người dẫn đầu cảm giác loạn hàn huyên một phen sau đó, lãng tâm kiếm hào ba người ngay tại khoảng cách sang thế cung 500m một chỗ đất trống, thành lập một tòa truyền tống trận, hơn nữa còn là loại kia 2 triệu truyền tống trận. Chế tác truyền tống trận, nhưng thật ra là một loại cực kỳ phức tạp quá trình, chẳng qua còn tại Hoàng tuyển thế giới giới chủ Nguyệt Hoàng tuyển 4 là tinh thông đạo này, cho nên lại xuất phát trước giao cho T triệu 3 tòa đã chế tác hoàn thành truyền tống trận trận Cho nên hiện tại chỉ cần Lãng Tâm Kiếm Hào tại trận đồ phía trên dựa theo đặc biệt vị trí an phóng tốt không gian tinh thạch là được rồi. Không thể không nói Nguyệt Hoàng tuyển đối với không gian truyền tống tạo nghệ đã đạt đến thập phương thế lực bên trong đỉnh phong, chỉ sợ có thể cùng so sánh, cũng chỉ có Phương Thốn Linh giới giới chủ. Rất nhanh, một tòa truyền tống trận liền đã thiết trí hoàn tất, chẳng qua Lãng Tâm Kiếm Hào mấy người lại là không có cách nào khởi động, còn cần Hoàng tuyển cung bên trong tê chiếu dùng phương pháp đặc thù mở ra mới có thể. Bởi vì truyền tống trận đều là tương đối Nói cách khác là hai cái truyền tống trận hô ứng lẫn nhau, không phải vậy chỉ có một tòa, nếu như ngươi muốn thử dụng, có trời mới biết sẽ đem ngươi chuyển tống đến địa phương nào đi. Cho nên trong hoàng tuyền cung, cũng có một tòa truyền tống trận cùng tương đối, mà khi sang thế cung bên này chuyển tống trận thành lập hoàn tất sau đó, bên kia liền sẽ nhận nhắc nhở, cho nên chỉ có tê chiếu lại một cách sống, hai cái chuyển tống trận liền có thể sử dụng. Quả nhiên, không có chờ bao lâu, đại khái là chỉ có một chén trà thời gian. Tê Chiếu cùng Minh Vạn kiếp hai người theo trên truyền tống trận mặt trắng chỉ loại lên, hai người một trước một sau đi ra. Nhìn thấy Tê Chiếu hai người ra tới, tôn ngộ không ba người sắc mặt vui mừng, xem ra truyền tống trận này đã thành công thành lập, cứ như vậy, cái này tuần thiên giới thí luyện, bước đầu tiên kế hoạch, đã thành công. Tiếp xuống chỉ cần tuyển định thế lực nào đó sau đó tập kết nhân mã, đến lúc đó tới cái đột nhiên tập kích, bởi như vậy, tuyệt đối có rất lớn năm chắc dẫn đầu đào thải một phương thế lực. Hoàng tuyên thế giới cùng sang thế thần quốc đều là có được ưu thế cực lớn, nếu như không thể đem loại ưu thế này hóa thành thắng lợi, vậy những người này cũng sẽ không cần tiếp tục tham gia. Tùy Tùng Tê Chiếu cùng mình và kiếp, 5 người đi tới sang thế cung, tại có người sau khi thông báo, cảm giác loạn đã dẫn theo lạc trần cùng Mộng Lan đến đây tương ứng, sau đó một đoàn người liền tiến vào sang thế cung, dòng giã mật đàm một đêm, làm ngày thứ 2 hừng đông thời điểm, Tê Chiếu mới mang theo tôn ngộ không bọn người thông qua truyền tống trận về tới Hoàng tuyên cung. Một đêm này mật đàm, hai phe đã triệt để thành lập quan hệ hợp tác, chí ít tại Thanh trừ hết còn lại tất cả thế lực trước đó, hai phe tuyệt đối phải thân mật vô gian hợp tác. Mà lại đối với người thắng sau cùng, cũng chính là kia sáu đại thần quốc xếp hạng thứ nhất, kỳ thật hoàng tuyển thế giới là cố ý tặng cho Sang thế thần quốc, cái này đồng dạng cũng là nguyện hoàng truyền ý tứ. Chương 288: Bị heo đổi. Giữa trưa, đang sáng tạo thế giới trước cửa cung trên một miếng đất trống, trọn vẹn 40 người, toàn bộ chờ xuất phát. Kỳ thật chẳng qua là nói như vậy, thực tế tình trạng là những người này kỳ thật cũng không có gì cần chuẩn bị đấy, đồ ăn gì gì đó, toàn bộ đều tại riêng mình chữa vật không gian bên trong, hơn nữa chỉ có 40 người, cũng không tính được đoàn thể tác chiến, thậm chí cũng không có gì quá nhiều chiến thuật tốt nói. Hơn nữa lần này là thuộc về đánh lén, đến lúc đó càng nhiều nữa, hay vẫn là nhìn cá nhân thực lực. 40 người đánh 36 người, chỉ cần mỗi người có thể cuốn lấy đối thủ của chính mình. Cái kia còn lại bốn người có thể sử dụng trí tôn lệnh tới mở chấn giới thiên địa. Chỉ cần có thể thuận lợi mở chấn giới thiên địa, cái này phe thế lực người cũng sẽ bị đá ra cái thế giới này. Hơn nữa cân nhắc đến đối phương rất có thể cũng sẽ bố trí xuống phòng ngự lại trận, cho nên chịu trách nhiệm mở chấn giới thiên địa, nhất định là muốn cái loại này lực công kích cực mạnh người. Cho nên tê theo cùng cảm giác loạn đang suy nghĩ rất lâu sau đó, quyết định hai nước đều ra hai người, sang thế thần quốc quyết định là do cảm giác loạn mình và một tên gọi nghìn thương người. Mà sáng thế thần quốc, tức thì là do diễm thần còn có lãng tâm kiếm hào hai người với tư cách mở chấn giới thiên biên người. Quyết định rồi riêng mình nhiệm vụ, hơn nữa lần nữa xác nhận bản đồ một chút, cảm giác loạn cùng tê theo hai người cũng xếp thành hàng. Đối với trước người 36 người đồng thời nói, mục tiêu, hóa lôi tổ giới, xuất phát, ra lệnh một tiếng, kể cả tê theo cùng cảm giác loạn ở bên trong trọn vẹn 40 người, toàn bộ lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đây không phải là là quân đội tiến công cho nên không cần phải tất cả mọi người nhất định phải đứng thành một cái phương đội, cho nên 40 người tất cả đều là tự do hành động đấy. Bất quá lẫn nhau lúc trước nhưng cũng không có khoảng cách quá xa, toàn bộ bảo trì tại có thể bị những người khác cảm giác một cái trong phạm vi. Trừ lần đó ra, mỗi người trên người đều có một phần địa đồ, nhưng mà chỉ có từ sáng thế thần quốc đến hóa lôi tổ giới này một bộ phận địa đồ, nhưng lại cũng không hoàn chỉnh, trên bản đồ biểu hiện, chỉ là từ nửa đường bắt đầu, cặn kẽ nhất hay vẫn là hóa lôi tổ giới tình huống chung quanh. Tại trong tuần thiên giới này, một cái bản đồ giá trị không cần nói cũng biết, cho nên để phòng ngừa bản đồ nội dung bị tiết lộ, cho nên đành phải lựa chọn loại phương thức này. Như vậy kéo đến tận địa đồ trong chiến đấu đánh rơi, từ mà bị người khác được, người nọ cũng chỉ có thể thông qua địa đồ đối với hóa lôi tổ giới phụ cận có chút hiểu, nhiều hơn nữa tin tức, liền không thể nào biết rồi. Hầu tử, người nói chúng ta có thể hay không thuận lợi a Diễm thần cùng 5 chiến tướng trong đỗ thiên dương một bên tại giữa nhanh cây toát ra tiến lên. Một bên nhích tới gần tôn ngộ không bên người đối với hỏi hắn, nhất định sẽ thuận lợi, chúng ta có được lớn như vậy ưu thế nếu như vẫn không thể đào thải hết hóa lôi tổ giới, vậy chúng ta phía sau thí luyện thì cũng không cần tham gia. Ngộ không nói không sai, thí luyện hiện tại mới bắt đầu 3 ngày, còn lại mấy đại thế lực coi như là đã tham dò đã xong địa hình, nhưng mà cũng sẽ không để cho tất cả mọi người toàn bộ ngốc ở trong cung điện trong coi, hơn nữa bọn hắn lại không có địa đồ, căn bản không biết tình huống chung quanh, tương đương với chính là thân ở tại trong đêm tối ưu thế của chúng ta, rất lớn. Đến lúc đó đối mặt địch nhân rất có thể cũng liền chỉ có 20 người tả hưu. Cho nên nói lúc này đây, một nhất định sẽ thành công. Tê theo không biết lúc nào cũng đã đến tôn ngộ không bên cạnh, đối với Diêm Thần hai người nói. Diễm Thần vừa định tiếp nhận Tê theo mà nói, nhưng chợt nghe phía trước chuyển tới một thanh âm, cảnh giới, gặp bầy hung thú. Thanh âm kia, là một ga chuyên môn dùng để thăm dò người phát ra. Bởi vì hoàng truyền thế giới người linh hồn lực lượng đều so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt là còn có một vài người đặc biệt am hiểu dùng linh hồn thăm dò, cho nên để lý do an toàn, cố ý phái 3 người phân phía trước, bên trái cùng phía bên phải bà phương hướng dùng linh hồn thăm dò, hơn nữa cách mỗi thời gian nhất định liền đổi một lần người.